Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả A Ma Sư, chương 1081 và chương 1082, nhảy chương, chương 1083, Hồng Đức đại sư, 1. Không được. Ngay thời điểm Tương Hoa Vinh căng thẳng muốn xông lên chặn lại, đột nhiên, vù, một luồng uy thế khủng bố giáng lâm xuống, đồng thời một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người Tự Văn Lâm, tay vừa nhấc, liền trừ khử một trường của Tự Văn Lâm không thấy hình bóng. Các hạ, có chuyện gì từ từ nói ra tay đánh nhau như vậy là muốn hủy tú nhất các của ta sao? Tô tú nhất lạnh lùng nói: Các chủ, người trở về. Đám người tương hoa vinh nguyên bản căng thẳng lo lắng. Đầu tiên là ngốc một hồi, chợt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ngươi là? Tô tú nhất. Trong ánh mắt của tự văn lâm lướt qua một tia bối bố rối, tự hồ không nghĩ tới Tô tú nhất sẽ xuất hiện vào lúc này. Có điều rất nhanh, tia hoảng loạn kia lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy hình bóng. Hừ, chính chủ đến là tốt rồi. Tô tú nhất, nghe nói ngươi là tú nhất các các chủ. Thiên đô phủ không phải là địa phương các ngươi có thể ngang ngược. Tự văn lâm tức giận, lạnh lùng nói. Là tô tú nhất, tú nhất các các chủ. Đám người vây xem phát sinh một trận đồ lên. Tô tú nhất, 20 năm trước đi tới thiên đô phủ, ở đây thành lập tú nhất các. Hơn nữa tu vi hắn vũ hoàng tầng 1, ở thành tây này vẫn có một ít danh khí, được cho là chúa tể một phương. Chỉ là tô tú nhất luôn biết điều, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, bởi vậy người biết hắn, cũng không phải rất nhiều. Nếu không vừa rồi ở trong đám người, sớm đã bị người nhận ra. Tú nhất các ra ngang ngược, hiện tại tự hồ là thiên lang tiểu đội ngươi ở tú nhất các ta ra tay đánh nhau à, nếu như không phải ta xuất hiện, ngươi có phải là muốn hủy tú nhất các của ta không? Tô tú nhất lạnh lùng nói, trong lòng tự văn lâm cảm thấy một hơi khí lạnh, nhưng cũng lạnh lùng nói. Các hạ, ngươi cẩn thận nhìn rõ ràng, hiện tại là tú nhất các ngươi bán ra giả đan, hãy chết huynh đệ ta, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta đến đòi công đạo sao? Tô tú nhất, ta biết ngươi là Vũ Hoàng, tu vi cao, thế nhưng thiên đồ phủ là địa phương nói lý. Không phải ai nắm tay to, liền có thể quyết định tất cả, có bản lĩnh ngươi liền giết tất cả chúng ta, thế nhưng ở đây có nhiều người như vậy, ta cũng không tin, người có thể giết chết tất cả mọi người, bịt miệng cả thiên hạ. Tự văn lâm ngạo nghĩa nói, sáng vẻ không sợ Tô Tú Nhất chút nào. Lúc này Tương Hoa Vinh vội vã tiến lên nói, các chủ là như vậy, không cần phải nói. Tô Tú Nhất vung tay, ánh mắt lạnh lẽo, chuyện xảy ra ta đều thấy. Trong đại sảnh, Tô Tú Nhất quay đầu nhìn về phía xương nguyên đại sư, dò hỏi. Sương Nguyên, những đan dược này thật sự không phải là do người luyện chế đó chứ? Sương Nguyên nhất định nói. Các chủ, ta dám cam đoan, những đan dược này tuyệt đối không phải là thứ do ta luyện chế. Tô Tú Nhất nhìn về phía tự văn lâm. Người còn có lời gì muốn nói hay không? Ha ha ha. Tự văn lâm không nhịn được mà nở nụ cười. Người nói không phải là do Tú Nhất các người luyện chế thì là không phải do người luyện chế hay sao? Ta còn nói Tú Nhất các này là của ta Vu khống, chứng cứ đâu? Mọi người nói xem, có phải là đạo lý này hay không? Đoàn người nhất thời ồ lên lên, quả thực, và lúc này chỉ dựa vào miệng nói căn bản không thể làm người khác tin phục cho được. Sương Nguyên, nếu ngươi nói đan dược này không phải là do ngươi luyện chế, nhất định ngươi đã có chứng cứ, lấy ra đưa cho bọn hắn nhìn xem. Nói thí dụ như đan dược này có vấn đề gì? Tô Tú nhất nói với Sương Nguyên đại sư, "Vâng, các chủ." Sương Nguyên gật gật đầu, từ trong hộp lấy ra một viên đan dược, thả vào trên tay, một luồng huyền thức lập tức bao vây lấy quả đan dược, bắt đầu cẩn thận phân tích lên. Huyền thức vốn là đồ vật vô hình, Thế nhưng khi phân tích đan dược thỉnh thoảng lại phóng ra một đạo quang mang, hiển Nhiên đang phân tích kết cấu đan dược này, muốn từ bên trong tìm ra chỗ bất đồng của khóa đan dược này. Sắc mặt tự Văn Lâm cũng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lập lòe nhìn Sương Nguyên phân tích, dường như trong lòng vô cùng căng thẳng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ánh mắt của Sương Nguyên bắt đầu trở nên nghi hoặc, tựa hồ đã phát hiện ra chuyện cổ quái cỏ đó. Trên trán dần dần cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Không thể nào? sợ một nén nhang, Sương Nguyên đại sư đột nhiên cả kinh kêu thành tiếng. Tô Tú Nhất cao mày nói, làm sao vậy? Sắc mặt sương nguyên trắng bạch, hiển nhiên đã tiêu hao quá lớn, trên chán chảy ra vô số mồ hôi. Hắn cao mày, có chút khó có thể tin nói. Các chủ, trứng nguyên đan này có thành phần giống như đúc trứng nguyên đan của Tú Nhất các chúng ta, cũng không có vấn đề gì. Ha ha! Tự văn lâm cười nhạo nói, chư vị, các người có nghe hay không, bởi vì trứng nguyên đan này vốn là thứ của Tú Nhất các bọn họ. Đương nhiên sẽ không thể nào phân biệt được à bây giờ để xem tú nhất các các ngươi còn có lời gì muốn nói hay không. tô tú nhất trầm giọng nói. sườn nguyên người chắc chắn chứ. để thuộc hạ phân tích lại một lần. sườn nguyên đã cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn không dám khinh thường, lại lần thứ hai phân tích. lần này trong quá trình phân tích, ánh mắt của hắn nghiêm túc, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thân thể cũng có chút run rẩy, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. chỉ là sau một nén nhang, hắn vẫn cười khổ lắc lắc đầu nói. các chủ thành phần quả thực giống như đúc. Hiện trường lập tức ố lên, xương nguyên đại sư của Tú Nhất Các hai lần kiểm nghiệm đều nói thành phần giống như đúc. Thế mà hắn vẫn còn nói đây không phải là đan dược mà Tú Nhất Các bọn họ bán ra. Trước sau mâu thuẫn như vậy lập tức khiến cho mọi người hoài nghi. Sự tình bắt đầu dần dần phát triển hướng về bên không có lợi cho Tú Nhất Các. Lúc này, mắt Tô Tú Nhất sáng lên nói, mang một con chó tới. Tinh thần đám người xương nguyên đều chấn động, đã sọ ý tứ của Tô Tú Nhất. Người thiên lang tiểu đội nói đan dược này độc chết đội viên của bọn họ. Bởi vậy mọi người vẫn lo lắng về việc đan dược này có độc. Thế nhưng giả như người của thiên lãng tiểu đội không phải dùng đan dược trong hộp bị độc chết thì sao? Đan dược trong hộp nói không chừng vốn không có độc, thứ này chỉ là vì hãm hại bọn họ mà thôi. Tô Tú Nhất vừa nói thì mọi người ở đây cũng tỉnh ngộ lại, mỗi một người đều nghị luận sôi nổi. Chỉ là tự văn lâm vẫn chấn định tự nhiên, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười gằn. Không lâu sau, một con chó hình thể khổng lồ bị lôi tới đây, người của Tú Nhất cắt ở tại chỗ cho con chó kia ăn một viên nguyên đan. Chỉ thấy sau khi con chó kia nuốt đan dược vào không lâu thì ngay lập tức đã co giật, không được mấy lần thì đã ngã xuống mặt đất, hai mắt trắng bạch, miệng xùi bọt mép, cả người cứng lại, chết không thể chết lại được nữa. Sau đó mặt con chó kia đen thui, tử trạng giống như đúc người của thiên lang tiểu đội. A, quả nhiên có độc, Trứng Nguyên đan này thật sự có độc a. Mọi người lập tức ồ lên lên, bắt đầu liên tục nghị luận, đặc biệt là người trước đó mua Trứng Nguyên đan càng sợ đến mức cả người ứa ra mồ hôi lạnh, nếu như bọn họ nuốt vào đan dược này như vậy Trường 1084, Hồng Đức Đại Sư, 2, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người của đám người tú nhất các, trong ánh mắt của tất cả đều hiện lên vẻ phẫn nộ, vẻ mặt xương nguyên cũng dại ra, trong nháy mắt đã trắng bạch, hắn đi vài bước tới trước người con chó kia, Huyền thức cẩn thận quan sát, thế nhưng vẫn không phát hiện ra dị dạng gì. Hắn chỉ lầm bầm nói, tại sao lại như vậy? Tô tú nhất, người còn có lời gì muốn nói nữa không? Tự văn Lâm bỗng nhiên gầm lên, khóe miệng mang theo vẻ châm chọc chả mạng cho huynh đệ chúng ta, loại các bán đan dược hại người này không xứng tồn tại ở trong thiên đô phủ, người của thiên lang tiểu đội đều phẫn nộ giống to, sát khí tầng tầng, sắc mặt tô tú nhất nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn đã cảm giác được khí tức âm mưu nồng đậm đang bao phủ về phía hắn, nó đang muốn nuốt chửng tú nhất các của hắn, thế nhưng hắn lại vô lực chống cự, luận thực lực, hắn là người mạnh nhất ở đây, thế nhưng vào lúc này, hắn căn bản không thể động thủ, bởi vì một khi động thủ như vậy cho dù hắn có một trăm cái miệng cũng khó có thể cãi lại. Không chỉ hai mươi năm khổ tâm kinh doanh của hắn sẽ hủy hoại trong một ngày mà ngay cả chính hắn cũng sẽ gặp phải trừng phạt từ thiên đô phủ. sắc mặt sương nguyên khó coi, có chút hồn bay phách lạc nói: các chủ thực lực thuộc hạ thấp kém, thực sự không nhìn ra được vấn đề của đan dược này xuất hiện ở chỗ nào. nhưng mà đan dược này quả thực không phải ta luyện chế. một tên luyện dược sư, có lẽ phân tích đối với dược sẽ phạm sai lầm, thế nhưng đối với khí tức mà bản thân luyện chế tuyệt đối sẽ không nhận sai. hư. Đến lúc này mà Tú Nhất Các các ngươi lại còn muốn ngụy biện, tự văn lâm ta cũng không phải là người không nói lý. Các ngươi luôn miệng nói đan dược này không phải là do Tú Nhất Các các ngươi luyện chế. Thế nhưng cũng không đưa ra nổi chứng cứ, ha ha ha, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Tự văn lâm chiếm được đạo lý, hùng hổ dọa người, bộ dáng tức giận. Ai, Tú Nhất Các ở khu Tây Thành này cũng không phải là ngày một ngày hay, gần đây cũng khá là náo nhiệt. Chỉ là không nghĩ tới lại là một nơi hại người như thế cũng còn may ngày hôm nay đã bạo lộ ra, bằng không còn không biết sẽ có bao nhiêu người bị đan dược của Tú Nhất các này độc chết. Đúng lúc này, một tiếng thở dài già nua vang lên, mọi người liên tục quay đầu lại thì đã nhìn thấy có một lão giả từ trong đám người chậm rãi đi ra, Hồng Đức đại sư, là Hồng Đức đại sư của Cổ Đan lâu. Đoàn người nhất thời ồ lên lên. Cổ Đan lâu là một đan lâu cực kỳ tên tuổi ở khu Tây Thành, chuyên môn kinh doanh sinh ý đan dược, tiếng tăm rất lớn ở khu Tây Thành này. Mà lão giả gọi là Hồng Đức này chính là thủ tịch luyện dược sư trong đó. Tu vi cao tới thất phẩm, có tên tuổi rất lớn ở khu Tây Thành. Toàn bộ khu Tây Thành, trên căn bản không có người nào mà không biết hắn. Tô Tú Nhất ngẩn ra, nhìn cổ đan lâu Hồng Đức, dường như đã nhận ra được mùi vị âm mưu, lông mày hắn cao lên. Tuy rằng Hồng Đức ở trong khu Tây Thành tiếng tăm rất lớn, thế nhưng ít giao du với bên ngoài, không ít võ giả muốn cầu đan cũng không được, không nghĩ tới và trong thời khắc mẫn cảm này lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa những năm này Tú Nhất các phát triển, cũng đã chia cắt một chút thị trường của cổ đan lâu chuyện này làm cho tô tú nhất không thể không hoài nghi gì đó. hắn nhất thời lạnh lùng nói: hồng đức đại sư cũng thật là đúng lúc. chúng ta rất khâm phục đại sư. chỉ là các hạ đường đường là luyện dược sư thất phẩm sao lại xuất hiện ở tú nhất các của ta? lẽ nào hồng đức đại sư cũng tới mua đan dược sao? quả thực là làm cho ta bất ngờ. À? lời này của hắn ẩn chứa thâm ý, không ít người ở đây đều là người thông minh, đều hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói của hắn. hồng đức đại sư thân phận cao quý, rất ít lộ diện, hơn nữa còn là luyện dược sư thất phẩm. Làm sao lại xuất hiện ở trong tú nhất các này à? Hai mắt Hồng Đức sáng lên, nói. Xem ra Lão Hủ xuất hiện đã khiến cho Tô Các Chủ hiểu lầm cái gì rồi. Vừa nãy Lão Hủ cũng vô ý đi ngang qua, nghe nói nơi này có đan dược độc người chết cho nên mới hiếu kỳ tiến và xem một chút, ai ngờ lại nhìn thấy một màn thương thiên hại lý như vậy. Nếu Tô Các Chủ không hoan nghênh Lão Hủ, như vậy coi như Lão Hủ chưa từng xuất hiện là được rồi. Hồng Đức trở lại trong đám người, ra vẻ trách trời thương người. Tô Các Chủ, ta nghĩ hiện tại ngươi nên đưa cho ta một câu trả lời à? Hồng Đức vừa mới lui xuống thì tự văn lâm đã châm chọc nói, khóe miệng mang theo một tia xem thường nồng đậm. Yên tâm đi, coi như ngươi không muốn cho ta một câu trả lời thì ta cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời. Tô Tú Nhất hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía đoàn người, cười khổ nói. Dược lão, chuyện này, còn cần phiền ngươi một hồi à? Vốn hắn không muốn để cho đám người dược lão ra mặt, dù sao ngày hôm nay bọn họ cũng vừa mới đến thiên đô phủ. Thế nhưng nhìn tình huống giờ phút này, xem ra nếu không giải quyết chuyện này. Như vậy chỉ sợ Tú Nhất các hắn cũng phải đóng cửa. Dược lão, mọi người liên tục quay đầu lại, lập tức nhìn thấy có một lão giả từ trong đám người đi ra, "Để cho ta tới xem một chút đi." Toàn bộ quá trình Dược lão cũng đã nhìn qua, cho nên hắn cũng không có từ chối mà trực tiếp đi lên phía trước, vẻ mặt rất là tự tin. Hai mắt Hồng Đức sáng lên, cùng là luyện dược sư, hắn cũng lập tức cảm giác được, trình độ của Dược lão ở trên phương diện dược học cực kỳ đáng sợ, cũng là một tên luyện dược sư vương cấp thất phẩm. Trong lòng hắn nhất thời khiếp sợ, Tú Nhất Các này từ lúc nào cũng xuất hiện một tên luyện dược sư vương cấp A. Những năm gần đây, đại sư chế thuốc mạnh nhất của Tú Nhất Các cũng chính là Sơ Nguyên A. Hắn chưa từng nghe nói có luyện dược sư mạnh hơn hắn a. Nhìn thấy dược lão muốn đo lường đan dược, lông mày Tự Văn Lâm nhất thời nhíu lại, lạnh lùng nói: "Chậm đã, Tô Các chủ, người này là ai? Đây là một bằng hữu tốt của ta, cũng là một vị luyện dược sư vương cấp." Tô Tú Nhất lạnh nhạt nói. Tự Văn Lâm lập tức thu hồi đan dược, lạnh giọng nói: "Tô Các chủ, Hiện tại Tú Nhất các các ngươi điều tra đã kết thúc, ngươi còn muốn làm trò gian gì nữa, huống chi người này là bằng hữu của ngươi, ai biết kết quả mà hắn nói ra có đúng hay không, có động tay chân gì hay không a? Chương 1085, Diệp Huyền ra tay, 1. Tô Tú Nhất lạnh lùng nói, có phải là bằng hữu của tại hạ hay không không quan trọng, quan trọng nhất là có thể tra ra chân tướng, không phải sao, không được. Tự văn lâm lạnh lùng nói, lai lịch người này không rõ, vạn nhất hắn giở trò ở trên đan dược của ta thì làm sao bây giờ? Buồn cười. Tô Tú Nhất cười lạnh nói, "Nếu ngươi nói đan dược của Tú Nhất các ta độc chết người, lẽ nào ngay cả quyền lợi để chúng ta kiểm tra cũng không có sao? Tú Nhất các ta tuy rằng nghiệp nhỏ, thế nhưng cũng không phải là bất kỳ ai cũng có thể tới cửa làm càn." Trong con ngươi của Tô Tú Nhất bắn ra một tia hàn mang, cả người tản ra y thế khủng bố. "Tô các chủ, ngươi muốn lấy thế để người sao?" Tự Văn Lâm cười nhạo nói, uống chi, ta căn bản không có không cho Tú Nhất các ngươi kiểm tra, chỉ là vừa nãy Sương Nguyên đại sư của Tú Nhất các các ngươi đã kiểm tra." Cũng không có phát hiện ra chỗ nào bất thường. Hiện tại lại muốn kiểm tra lần thứ hai, lần này kiểm tra ra, nói không chừng còn muốn kiểm tra lần thứ ba. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lúc nào mới đưa ra kết luận à? Tô Tú Nhất lạnh giọng nói. Nếu chuyện không phải xảy ra từ chỗ của Tú Nhất Các chúng ta, như vậy tự nhiên Tú Nhất Các chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Rửa sạch quan khuất cho Tú Nhất Các, cũng cho tất cả mọi người một câu trả lời, không phải tự văn lâm ngươi muốn đòi lại công đạo cho huynh đệ hay sao, hiện tại lại không để cho Tú Nhất Các ta kiểm tra. Chẳng lẽ những đan dược này rất có vấn đề, không qua được kiểm nghiệm hay sao? Tô Tú Nhất nhảy về phía trước một bước, vì thế kinh người. Tự văn lâm không chịu được áp lực này, lập tức rút lui một bước, cả giận nói. Tô Các Chủ, người đang muốn đổi trắng thai đen sao? Hiện tại người đổi trắng thay đen là ngươi à? Tô Tú Nhất cười nhạo nói. Ở đây có nhiều người như vậy, ngay cả kiểm nghiệm ngưỡi cũng không dám, còn dám nói là đan dược của Tú Nhất các chúng ta hại chết người của người. Chuyện này, Tự văn lâm á khẩu không trả lời được. Chợt cả giận nói, hư, muốn kiểm nghiệm cũng được, nhưng mà luyện dược sư đột nhiên xuất hiện này ai biết là từ đâu đến, ta không tin được, coi như muốn kiểm nghiệm thì cũng phải để cho Hồng Đức Đại sư của cổ đan lâu đến kiểm nghiệm a, không được, nhất định phải do dược lão kiểm nghiệm. Tô Tú Nhất trầm giọng nói, dược lão kiểm nghiệm thì hắn mới tin tưởng. Tự Văn Lâm cười lạnh nói, Tô Các Chủ, nếu người này là bằng hữu của ngươi, như vậy có thể bảo đảm tính chất công bằng sao, ngươi muốn mời người cũng được, thế nhưng nhất định phải là Hồng Đức Đại sư. Tô Tú Nhất châm chọc nói, Hồng Đức Đại Sư mà ngươi nói có thể bảo đảm công bằng hay sao? Cùng đồng hành vì lợi ích mà ngươi lừa ta gạt. Chuyện này cũng rất thường thấy à? Tự văn lâm lạnh lùng nói, chỉ ít mọi người đều biết Hồng Đức Đại Sư, nếu như Tô Các Chủ còn không đồng ý, như vậy ta sẽ đi phủ thành chủ tố Cáo Tú Nhất các các ngươi. Tuy rằng thực lực Tô Các Chủ người mạnh, thế nhưng ta không tin có thể một tay che trời ở trong thiên đô phủ này. Song phương dường như đã rơi vào trong cái khó này. Các ngươi đã không tin. Như vậy hãy để cho hai vị đại sư đồng thời kiểm nghiệm là được rồi. Trong đám người không biết có ai nói một tiếng. Cuối cùng, song phương quyết định, để cho hai vị đại sư cùng kiểm nghiệm, điều tra rõ chân tướng. Vồn lão hủ không muốn ra mặt. Thế nhưng chuyện đến một bước này, vì phòng ngừa đan dược có độc hại chết càng nhiều người, mặc kệ tô các chủ có hoan nghênh ta hay không. Lão hủ thân là luyện dược sư khu Tây Thành cũng tuyệt không có đạo lý nào mà khoanh tay đứng nhìn. Sau khi Hồng Đức đi ra còn giả mù xa mưa nói. Tô Tú Nhất hừ lạnh một tiếng Không có nhiều lời mà chỉ nói với Dược lão. Dược lão, đành nhờ vào ngươi. Dược lão gật gù, cùng Hồng Đức đi tới phía trước Trưởng Nguyên đan. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong con người bắn ra quang mang lạnh lùng và nghiêm túc. Ở trước mặt hai người có bày ra hai viên đan dược, một viên là Trưởng Nguyên đan của Tú Nhất Các, một viên khác lại là Trưởng Nguyên đan có độc mà Tự Văn Lâm mang đến. Ánh mắt Dược lão và Hồng Đức trong nháy mắt trở nên lạnh lùng và nghiêm túc, đầu tiên là cẩn thận phân biệt rõ vẻ ngoài của hai viên đan dược, hình thái, mùi vị và khí tức sau đó hai bên lại thả ra một luồng huyền thức đáng sợ, huyền thức kia cực kỳ tinh khiết, giống như hóa thành thực chất, hòa vào bên trong hai viên đan dược. mỗi người ở đây đều có chút căng thẳng nhìn qua, đặc biệt là tú nhất Các và tự văn lâm, càng căng thẳng hơn rất nhiều. cả hai nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm không chớp mắt. diệp thiếu, ngươi nói dược lão có thể kiểm nghiệm ra vấn đề hay không? la mẫn ở một bên hiếu kỳ hỏi diệp huyền, diệp huyền khẽ mỉm cười nói, ngươi cứ nhìn là tốt rồi. trong ánh mắt của hắn ít ưu một tia tinh mang. Ước chừng thời gian nửa nén hương trôi qua, dược lão và hồng đức đại sư hầu như cùng thu hồi huyền thức, thở ra một hơi. Hai viên đan dược này không phải là do cùng một người luyện chế. Thành phần của hai loại đan dược giống như đúc, không có khác biệt gì, không thể nghi ngờ là đều xuất phát từ tú nhất các. Hai người chăm miệng một lời, chỉ là cách nói này lại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. cái gì? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, kết quả mà hai vị đại sư này thu được lại tuyệt nhiên không giống trước đó. Nhận định này làm cho tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được nữa, dường như mọi chuyện càng ngày đã càng trở nên thú vị, chỉ là đại đa số người vẫn càng tin phục Hồng Đức đại sư hơn. Dù sao mọi người đều biết Hồng Đức đại sư chính là luyện dược sư thất phẩm của cổ đan lâu, là danh nhân khu Tây Thành, thế nhưng người gọi là Dược lão này, trước đây mọi người căn bản chưa từng nghe nói qua. Tô Tú Nhất lạnh lùng liếc nhìn Hồng Đức, hắn càng thêm nhất định, sự kiện lần này hẳn là một âm mưu. Dược lão, ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh hay không? Dược lão nói Hai viên đan dược này nhìn như giống nhau, thế nhưng khí tức bên trong lại không giống, chỉ cần là luyện dược sư vương cấp thì đều có thể cảm thụ được, tất nhiên không phải là do một người luyện chế ra được. Cái gọi là khí tức thì thực là bao quát các loại phương diện, thế nhưng nói một cách đơn giản vẫn là ở phương diện hòa diễm. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1086, Diệp Huyền ra tay, hai. Mỗi một vị luyện dược sư đều có công pháp tu luyện khác nhau, bởi vậy huyền hỏa lúc chế thuốc hình thành cũng sẽ không giống nhau. Thậm chí có luyện dược sư còn nắm giữ các loại hỏa diễm kỳ dị như yêu hỏa, địa hỏa. Những hỏa diễm không giống bình thường này khi luyện chế đan dược sẽ hòa vào khí tức của từng người, bởi vậy dù cho là cùng một loại đan dược, thế nhưng không cùng người luyện chế. Tuy rằng công hiệu vẫn như thế, thế nhưng khí tức vẫn có phân biệt. Hồng Đức Đại sư cười nhạo nói, ta không biết cái gì gọi là khí tức hay không khí tức, loại đồ vật mịt mờ này xưa nay ta đều không tin. Ta chỉ biết hai viên đan dược này có thành phần hoàn toàn tương tự. Mà Trưởng Nguyên Đan chỉ có Tú Nhất các bán ra, nếu như không phải là thứ bán ra từ nơi này, còn có thể xuất phát từ nơi nào cơ chứ? Hồng đức này không thể nghi ngờ đã đẩy Tú Nhất các mạnh xuống vực sâu, tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên xao động. Tô Tú Nhất mang theo vẻ lo lắng nhìn qua chỗ Dược lão. Dược lão, độc đan kia ở những chỗ khác có vấn đề gì không? Sắc mặt Dược lão cực kỳ nghiêm túc, cau mày nói, hai viên đan dược này một viên có độc, một viên không độc, nhất định sẽ có vấn đề. Chỉ là, ta phân tích một hồi, thành phần bên trong giống như độc Hầu như không nhìn ra được có chỗ nào khác nhau à. Ngay cả Dược Lão cũng không thể phân tích ra nguyên nhân, trong lòng Tô Tú Nhất không khỏi trầm xuống, cảm thấy không ổn. Dược Lão cũng không nhịn được cao mày trầm tư, hiển nhiên cũng ít không thể nào hiểu nổi rốt cuộc là tại sao. Tự văn lâm lạnh lùng nói. Tô Các Chủ, ngươi còn có lời gì muốn nói nữa hay không? Không nghĩ tới Tú Nhất Các dĩ nhiên lại là một nơi hại người như vậy. Đan Dược vừa nãy mua ta không cần nữa, nhất định phải bồi thường cho chúng ta. Trả hàng ta yêu cầu trả hàng. Mọi người vây xem chu vi chung quanh lập tức kêu lớn lên, không ít người kích động, liên tục yêu cầu trả hàng và bồi thường. Quân tình sụp sôi, rất có tư thế muốn hủy đi tú nhất các. Đám người tương hoa vinh lập tức hoảng loạn, sốt sáng nói. Các chủ, hiện tại chúng ta làm sao phải bây giờ? Tô tú nhất cười khổ, hắn cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể nhìn về phía dược lão. Dược lão xấu hổ nói. Tô tú nhất, tu vi của ta còn chưa đủ à, xem ra phải để cho Diệp Thiếu ra tay rồi. Diệp Thiếu đám người tương hoa vinh đều có chút mơ hồ, hiển nhiên bọn họ không rõ ràng vị Diệp thiếu này là ai. trong thiên đô phủ bọn họ có người này sao? Huyền Diệp sao? Tô tứ nhất có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Huyền không phải bình thường. chuyện này đương nhiên hắn biết. ở trên phương diện trận văn cùng luyện hồn đều có trình độ hết sức kinh người, chỉ là ở phương diện chế thuốc, xưa nay hắn vẫn chưa từng nghe nói qua một chút nào. Tu vi của Diệp thiếu ở phương diện chế thuốc mạnh hơn ta mấy lần. Dược lão nhất định nói. sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Huyền trong đám người. Dược lão, xem ra tuy rằng người đã đột phá tới vương cấp thất phẩm, thế nhưng ở một ít phương diện cơ sở vẫn còn chưa đủ vững chắc à. Một tiếng cười khẽ vang lên, Diệp Huyền lắc lắc đầu, từ trong đám người đi ra. Vừa nãy toàn bộ quá trình hắn đã xem rõ ràng. Hai loại trứng nguyên đan, một loại có độc, một loại không độc, tất nhiên là có chỗ khác nhau. Chắc chắn sẽ không thể nào không có một chút vấn đề nào được. Sở dĩ dược lão không tìm ra được, nhất định là bởi vì tri thức ở một số phương diện có khiếm khuyết. Dược lão cười khổ nói kính xin Diệp thiếu chỉ điểm sai lầm. Diệp Huyền gật gù, đi thẳng tới trước quầy, hướng về một viên chứng nguyên đan có độc trong đó rồi cầm lên. Tiểu tử từ nơi nào đến? Dám động vào chứng cứ, muốn chết. Tự Văn Lâm thấy thế hử lạnh một tiếng, đột nhiên vỗ một trưởng về phía Diệp Huyền, ra tay độc ác. Đột nhiên có một đạo trưởng ấn ngăn cản hắn, chính là Tô Tú Nhất. Tô các chủ, các người làm trò gian gì? Muốn hủy diệt chứng cứ sao? Tự Văn Lâm vẫn nộ nói. Tú Nhất muốn muốn hủy diệt chứng cứ, đập Tú Nhất các hắn cho ta. Người của Thiên Lang tiểu đội lập tức cổ động tất cả mọi người, tất cả im lặng cho ta. Tô Tú Nhất bỗng nhiên gầm lên một tiếng, bên trong tiếng quát có ẩn chứa y thế võ hoàng bắt cấp, lập tức chấn động đến mức làm cho tất cả mọi người ở đây khí huyết phập phù, lập tức yên tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nói, người này là luyện dược sư của Tú Nhất các ta, kiểm nghiệm trưởng nguyên đàn này, lại tới thêm một luyện dược sư, ha ha, Tô các chủ, người cho rằng nhiều người ở đây như vậy là đứa nhỏ 3 tuổi sao, người năm lần bảy lượt kiểm nghiệm Còn không phải là muốn ngụy biện hay sao? Tự văn lâm cười lạnh nói. Trên mặt Hồng Đức Đại Sư cũng hiện lên một tia châm chọc, nói. Xem ra Tô Các Chủ không tin được Hồng Đức ta, còn trẻ như vậy mà cũng là luyện dược sư. Sẽ không phải là giả mạo đó chứ, Tô Các Chủ, ngươi vì từ chối trách nhiệm mà ngay cả chó mèo cũng gọi ra hay sao? Trên mặt hắn mang theo ý diễu cợt nồng đậm. Ta có phải là luyện dược sư hay không? Tự bản thân mình rất rõ ràng. Chỉ là các hạ, thân là luyện dược sư vương cấp thất phẩm. Thậm chí ngay cả bên trong hai viên đan dược này có chỗ nào khác nhau cũng không thấy. Ta không thể không hoài nghi ngươi có phải là kẻ giả mạo hay không. Diệp Huyền đột nhiên cười hít mắt nói. Ta là kẻ giả mạo. Ha ha ha. Hồng Đức không nhịn được cười to lên. Sau đó ánh mắt đột nhiên âm lạnh. cười lạnh nói. Lão hủ ở bên trong thiên đô phủ này cũng không phải là ngày một ngày hai. Người biết lão hủ chỗ nào cũng có. Đây là lần đầu tiên ta nghe được có người hoài nghi ta không phải là luyện dược sư vương cấp. Nếu ngươi là hàng thật như vậy. Như vậy không ngại để cho ta lại kiểm tra thêm một chút a hay là nói, ngươi sợ dệt ta kiểm nghiệm ra cái gì đó, vạch trần thân phận dối trá của ngươi. Hừ, tiểu tử, dùng phép kích tướng đối với ta, ngươi còn kém xa. Hiện tại là tú nhất các bán ra độc đan, làm hại thiên đô phủ. Mặc kệ ngươi nói cái gì cũng không thay đổi được kết quả này, lão hủ thân là một tên luyện dược sư, nhìn thấy loại hành vi này tất nhiên phải kiên quyết ngăn lại. Duy trì công đạo. Trường 1087, thử đọc mà chết. 1. Được lắm duy trì công đạo Diệp Huyền cười lạnh, không để ý đến Hồng Đức mà quay đầu nhìn về phía mọi người nói: "Chư vị, ta tương tin tâm tình bây giờ của các người nhất định rất là phẫn nộ. Thế nhưng vì vạch trần chân tướng của chuyện này, có phải nên cho tú nhất các một cơ hội chứng minh hay không? Chư vị chớ để cho một số người có tâm lợi dụng a." Tự Văn Lâm cả giận nói: "Ngươi nói ai là người có tâm? Lẽ nào trước đó kiểm nghiệm mọi người cũng không thấy sao?" Hừ. Diệp Huyền không để ý đến Tự Văn Lâm mà tiếp tục nói: "Ta là đầu tiên tới Thiên Đồ phủ. Chư vị cũng lần thứ nhất nhìn thấy ta." chỉ có điều không liên quan, tin rằng rất nhanh các ngươi sẽ nghe nói tên của ta, tại Hạ Huyền Diệp, ở đây ta muốn yêu cầu một cơ hội với mọi người, đồng thời cũng là để cho chư vị được chân tướng chân chính, tin tưởng ta, thời gian chỉ cần quá một chén trà mà thôi. Nếu như trong thời gian một chén trà mà ta không điều tra ra chân tướng, tú nhất các sẽ để cho mọi người tùy đập phá, cướp đoạt, được chứ? Diệp Huyền nói vậy khiến cho tất cả mọi người đều từ từ tỉnh táo lại, con mắt Tô Tú Nhất không khỏi nháy một cái. Hừ, chư vị, đừng để hắn ta lừa. Tự văn lâm cười lạnh nói, người này chỉ muốn kéo dài thời gian, tú nhất các này căn bản không phải là của hắn, hắn có thể giữ lời được sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía tô tú nhất, hai mắt tô tú nhất sáng lên, cắn răng nói, huyền diệp, chính là người của chúng ta, ta hy vọng mọi người cho hắn một chút thời gian, chỉ cần hắn không tra ra được chân tướng, tú nhất các ta tất nhiên sẽ bồi thường cho mỗi người, đồng thời cũng sẽ đóng cửa từ đây. Các chủ, từng Hoa vinh và đám người xương nguyên đều kinh ngạc nói, tô tú nhất hết sâu một hơi, nói. Yên tâm, ta tự có chủ trương. Hiện tại hắn cũng đã không có cách nào khác, ngay cả dược lão điều tra cũng không ra vấn đề ở chỗ, mọi chuyện đã đến mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Đối phương thế tới hung hăng như vậy, nhất định đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu như hiện tại không điều tra rõ chân tướng, Tú Nhất Các hắn sớm muộn cũng sẽ bị thôn tính. Mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại. Được, chúng ta sẽ cho Tú Nhất Các một cơ hội cuối cùng. Chỉ có điều chỉ có thời gian uống cạn một chén trà, chẳng lẽ còn sợ Tú Nhất Các này chạy hay sao? Phản ứng của đám người Hồng Đức Đại sư kích động như thế, không phải là có âm mưu gì đó chứ. Trong đám người, đám người cửu trần cũng liên tục cao giọng nói, tranh thủ cơ hội cho tú nhất các. Là ai? Đám người tự văn lâm lạnh lùng quay đầu, nhưng trước mặt hắn có vô số người, thanh âm mờ ảo, căn bản không tìm được chỗ phát ra thanh âm. Chỉ là bởi vậy cho nên cảm xúc phẫn nộ của mọi người dần dần cũng trở nên hỏa hoãn. Được, vậy thì sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng. Tự văn lâm bất đắc dĩ, chỉ đành cười lạnh một tiếng Nhưng. Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như không thể đưa ra giải thích. Như vậy ta sẽ không quan tâm nữa. Các người nói cái gì cũng vô dụng. Tô Tú Nhất không nói gì, chỉ nhìn về phía Diệp Huyền, lỡ tiếng nói. Huyền Diệp, đành nhờ vào ngươi. Diệp Huyền cười cười nói. Yên tâm đi, chỉ là tra dọ vấn đề thôi, quá đơn giản à. Tiếng nói của hắn ung dung, dường như hồn nhiên không để vào trong lòng. Chuyện này càng làm cho Tô Tú Nhất khẩn trương hơn. Đám người xương nguyên của Tú Nhất các đổ mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt không hiểu vì sao các chủ lại đem hy vọng đặt ở trên người thiếu niên này. Tự Văn Lâm và Hồng Đức lại lạnh lùng nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười gần, giống như đang nhìn vào một thằng hề vậy. Bọn họ không tin, thiếu niên như Diệp Huyền lại có thể tra ra thứ gì. Dưới con mắt của mọi người, chỉ thấy Diệp Huyền cầm chứng nguyên đan có độc lên. Cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên vứt vào bên trong miệng mình. À, tất cả mọi người đều giật mình, có không ít người càng trực tiếp che miệng, có chút sợ hãi nhìn Diệp Huyền. Loại đan dược có độc này. Muốn kiểm tra đương nhiên phải đích thân trải nghiệm thì mới sẽ có cảm giác. Chỉ thấy Diệp Huyền nhai nhai, sau đó nhắm mắt lại, lại tinh tế phẩm vị. Loại cảm giác đó giống như đang thưởng thức mỹ thực gì đó. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Tự Văn Lâm và Hồng Đức cũng sợ hết hồn, chỉ có điều rất nhanh bọn họ đã phục hồi tinh thần lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, dường như đang chờ Diệp Huyền chúng độc bỏ mình. Đám người Vân Ngạo Tuyết cũng không tự chủ được che miệng lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt căng thẳng. Mấy thức qua đi, cả người Diệp Huyền đột nhiên co giật, trong miệng cũng có bọt mép trào ra. Ha ha, trúng độc, cái tên này đã trúng độc. Tự Văn Lâm trực tiếp cười nhạo. Tô các chủ, đây chính là kiểm nghiệm cuối cùng của tú nhất các các người sao? Lấy thân thử độc, cũng thật là đặc biệt a. Ha ha ha. đám người Tô Tú Nhất liên tục kinh hãi. Diệp thiếu, ngươi không sao chứ? Dược lão là người thứ nhất kinh hoàng xông lên. ầm, chỉ là không chờ Dược lão chạy tới thì Diệp Huyền đã nằm xuống, sắc mặt đen thui, nhìn dáng dấp đã chết không thể chết lại. A. đọc chết người. Cái tên này. Tất cả mọi người đều chú mắt ngoác mồm, trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên này kiểm nghiệm chướng nguyên đan, không ngờ lại đem chính mình kiểm nghiệm tới chết. Quả thực quá ngớ ngẩn A. Trong mắt người tú nhất các thì lại tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ha ha, tô các chủ, bây giờ ngươi còn có gì muốn nói nữa hay không? Tự văn lâm quát lại một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ trào phúng, cất bước tiến lên. Hắn vung cánh tay lên một cái, hét lớn. Chư vị, chúng ta hủy tú nhất các này đi. Để cho thiên đô phủ một công đạo, Hồng Đức Đại Sư phải lắc đầu một cái, vẻ mặt than thở nói. Thực sự là tự làm bậy, không thể sống a. Sắc mặt tô tú nhất tái nhợt, hoàn toàn không biết nên đối phó như thế nào cho tốt. Ngay khi đám người tự văn lâm đang muốn động thủ thì đột nhiên có một thanh âm rõ ràng vang lên. Khạc khạc, ta nói này chư vị, thời gian một chung trà dường như còn chưa tới a. Các người đang làm gì đó? Diệp Thiếu, ngươi. Dược lão đang căng thẳng kiểm tra Diệp Huyền sợ hết hồn, lập tức lùi lại. Chỉ thấy Diệp Huyền lúc trước còn miệng dù bọt mép, vẻ mặt đen thui đã lập tức đứng lên, dáng vẻ không nhìn ra có việc gì cả. Chương 1088, thử đọc mà chết, hay, Cối. Mọi người giật nảy mình, liên tục lùi về sau, vẻ mặt sợ hãi. Ngươi là người hay là quỷ? Không phải vừa nãy ngươi đã bị đọc chết sao? Đám người này vẻ mặt dại ra, mặt Tự Văn Lâm và Hồng Đức đại sư cũng dùng vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua. Diệp Huyền chết miệng một cái nói, "Cha, vừa nãy đọc đan kia có chút mỹ vị." Mỹ vị đến mức làm cho ta không cẩn thận có cảm giác buồn ngủ, Chư vị cần gì phải ngạc nhiên như thế à? Mọi người đen mặt lại, quá Mỹ vị đến mức ngủ, tiểu tử này đang nói đùa sao, thế nhưng chuyện cười này không buồn cười một chút nào à? Đám người vân ngạo tuyết vốn đang chuẩn bị lao ra cũng ngạc nhiên dừng bước, mừng đến phát khóc, cả giận nói. Tên đáng chết này, thực sự là làm cho người ta lo lắng tới chết à? Các nàng sợ đến mức tim đều sắt nhảy ra, không ngừng vỗ bộ ngực của mình. Được rồi, trở lại chuyện chính đi. Vẻ mặt Diệp Huyền đột nhiên nghiêm túc, ta đã biết vấn đề của chướng Nguyên đan này ở chỗ nào rồi. Trướng Nguyên đan này quả thực không giống với Trướng Nguyên đan của Tú Nhất Các, hẳn là do người khác quý luyện chế hãm hại Tú Nhất Các. Ờ, cái gì? Thật sự là không giống nhau? Tất cả mọi người đều giật mình, dáng vẻ khó có thể tin được, vẻ mặt ngờ vực. Dược lão vui vẻ nói, "Diệp thiếu, ngươi đã nhìn ra rồi." Đương nhiên đã nhìn ra, hai viên đan dược này đúng như chính ngươi phân tích, ở trên thành phần kỳ thực là như thế. Thứ không giống nhau không phải là thành phần Mà là ở những nơi khác, Hồng Đức Đại Sư cả giận nói, hoàn toàn là nói bậy, thành phần như thế sao lại nói là có chỗ gì không giống nhau cơ chứ, giả thần giả quỷ. Tuy rằng hắn nói như vậy, thế nhưng vẻ trào phúng trong mắt lại biến mất, mà là trở nên nghiêm túc. Chứa nguyên đàn này hắn biết rõ độc tính đáng sợ bao nhiêu. Vũ Tôn Lục gia đỉnh phong phổ thông, sau khi uống vào trong nháy mắt sẽ nổ chết. Cho dù là võ vương thất dai dùng cũng sẽ có bệnh trạng trúng độc, thế nhưng thiếu niên này sau khi uống lại không có một chút việc gì đã hoàn toàn phá vỡ lý giải của hắn. Diệp Huyền cười nhạo nói: "Ngươi vốn chỉ là hàng giả mạo, làm sao mà biết được tảo dược bên trong cơ chứ? Hai viên đan dược này, thành phần vật liệu như nhau, thứ không giống chính là hỏa hầu luyện chế." "Hỏa hầu?" Mọi người bắt đầu nghi hoặc, người không phải là luyện dược sư, trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được. Diệp Huyền cười nói: "Chư vị, ta tùy tiện lấy một ví dụ đi, luyện đan này giống như là đầu bếp nấu ăn vậy. Một món ăn tương tự, trước khi nấu là sống, dinh dưỡng không đủ, nấu một nửa, nửa sống nửa chín, mùi vị khó ăn, mà nấu mười phần vậy thì là vừa đúng, cực phẩm. Thế nhưng nếu nấu quá lửa thì sao? Đó chính cháy khét, đã biến thành rác rưởi. Chế thuốc cũng cùng một đạo lý như vậy. Bên trong trứng nguyên đan này có một loại tài liệu gọi là hoa anh phấn. Loại vật liệu này đối với việc nắm giữ hỏa hầu cần phải vô cùng chuẩn xác. Một khi luyện chế quá mức sẽ sinh ra một loại độc tố, làm nguy hại tới người khỏe mạnh. Lúc này trong đám người đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên, người nói chính là hoa anh độc. Mọi người liên tục quay đầu nhìn lại, nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, hóa ra người này cũng là một tên luyện dược sư, tên là chân đồng, đẳng cấp chế thuốc cao tới lục phẩm, ở khu Tây Thành cũng khá có danh tiếng, chỉ là vừa nãy vẫn không hề lộ diện mà thôi. Diệp Huyền cười cợt, vị đại sư này nói không sai, chính là hoa anh độc. Lúc này Hồng Đức đột nhiên lạnh lùng nói, luyện chế hoa anh phấn quá mức sản sinh ra hoa anh độc, chuyện này chỉ cần là luyện dược sư thì người người đều biết. Thế nhưng mặc dù hoa anh độc là một loại độc tố... Thế nhưng độc tính của nó rất thấp, nhiều nhất sẽ chỉ làm cho người ta có chút không khỏe, mà sẽ không độc chết người. Chuyện này ngư giải thích thế nào? Chân đồng kia gật gật đầu nói. Hồng Đức Đại Sư nói không sai, mặc dù hoa anh độc là độc tố, thế nhưng độc tính không cao, bình thường độc người ta không chết à? Diệp Huyền cười nói. Đơn giản thôi, có mình hoa anh độc đương nhiên sẽ không độc chết người. Thên chốt là người luyện chế chướng nguyên đan này vô cùng hiểm ác, trong quá trình đang luyện chế lại thêm một phần tử nguyên dịch. Tử nguyên dịch cũng là một trong các nguyên liệu của chiếu Nguyên đan này. Nói như vậy, từ nguyên dịch phân lượng bình thường có thể hoàn toàn hòa vào bên trong chiếu Nguyên đan, thế nhưng trong này có thêm một phần, ngay lập tức sẽ phát sinh phản ứng với độc tố hoa anh phấn, hóa thành kịch độc." Hồng Đức đại sư lại hừ lạnh nói, "Các hạ nói như vậy không phải là nói chuyện giật gân đó chứ, đều là nguyên liệu, nhiều một phần và bớt một phần sẽ có quan hệ lớn bao nhiêu sao? Nếu như thật sự có thể sản sinh ra kịch độc như vậy, loại đan phương này còn có thể xuất hiện ở trên đại lục hay sao?" các hạ cũng quá ngu a." Diệp Huyền cười lạnh nói, "Ngươi ngu nên là ngươi a, nguyên liệu bao nhiêu đối với đan dược sẽ có ảnh hưởng, các hạ là một luyện dược sư thất phẩm mà cũng không hiểu sao? Ồ, đúng rồi, ta đã quên, các hạ ngươi là giả mạo." "Ngươi?" Ông Đức Đại sư biến sắc, cười lạnh nói, miệng lưỡi sắc bén. Diệp Huyền cười nhạo nói, "Vậy ta sẽ là một ví dụ a, chư vị đều biết, nhất đẳng phân chua cùng nhất đẳng phân giảm hỗn hợp sẽ hình thành chất lỏng pH bằng 7 không thuộc tính, đối với người ta vô hại." Thế nhưng nếu như chua nhiều hơn chút thì sẽ biến thành chất lỏng tính chua, chua thiếu một ít sẽ biến thành chất lỏng kiềm, đều có thể độc chết người. Đây chính là khác biệt ở chỗ phân lượng bao nhiêu. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không biết, còn nói mình là luyện dược sư thất phẩm. Ha ha, danh hiệu luyện dược sư thất phẩm như ngươi không phải là mua được đó chứ. Ngươi, sắc mặt hồng đức lúc trắng lúc xanh, đạo lý mà Diệp Huyền nói tới quả thực là người người đều biết, khiến cho hắn á khẩu không trả lời được. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói Ta cũng không cãi lại ngươi ngụy biện. Lời ngươi mới vừa nói cũng có một ít đạo lý, thế nhưng chỉ mình ngươi nói là xong sao, ta còn nói ngươi ăn nói linh tinh à. Tất cả mọi người đều im lặng, quả thực điều mà Diệp Huyền nói tới đều là từ phiến diện từ miệng hắn. Tuy rằng mọi người đã có chút tin tưởng, thế nhưng vẫn không có chứng cứ. chương 1089, Hỏa Diễm thuộc tính, 1. Diệp Huyền cười lạnh nói, ta biết ngươi sẽ nói như vậy mà. Đã như vậy ta sẽ là một thí nghiệm à, luyện dược sự ở đây cũng có không ít có lẽ có thể hiểu rõ. Tử nguyên dịch là một loại vật liệu khá là đặc thù. tuy rằng đã trải qua luyện chế nó có thể hoàn toàn hòa vào bên trong đan dược. thế nhưng trong nó lại có một lượng nhỏ vật chất tử nguyên tinh bao nhiêu thì sẽ không thay đổi. tử nguyên tinh và tinh hoa nguyên tố thủy kết hợp với nhau sẽ thay đổi màu sắc của nguyên tố thủy. màu sắc càng đậm thì đại biểu cho loại vật chất này càng nhiều. diệp huyền nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện mấy cái ly thủy tinh. sau đó lại đổ vào trong đó một loại chất lỏng không màu, nói: "chư vị, đây chính là tinh hoa nguyên tố thủy." Kính xin các luyện dược sư ở đây lên trên kiểm tra một hồi. Trong đám người nhất thời có vài tên luyện dược sư đi ra, trong đó bao gồm chân đồng kia cũng ở bên trong. Sau khi kiểm tra một phen, cả đám gật đầu nói. Quả thực là tinh hoa nguyên tố, thủy. Diệp huyền lập tức đem chướng nguyên đan của tú nhất các và chướng nguyên đan mà thiên lăng tiểu đội đem ra phân biệt vứt vào bên trong hai cái ly thủy tinh. Quả nhiên tinh hoa nguyên tố thủy trong hai cái ly đã bắt đầu biến thành màu tím. Chỉ là chướng nguyên đan của tú nhất các là màu tín nhạt. Mà trứng nguyên đan mà thiên lang tiểu đội đem ra đã biến thành màu tím đậm, chỉ cần nhìn một chút là đã có thể phân biệt nhìn ra được, hết sức rõ ràng. quả nhiên là màu sắc không giống nhau. có người kinh hô. diệp huyền lạnh nhạt nói: ở bên trong chư vị ở đây có ai từng mua trứng nguyên đan của tú nhất các hay không? có thể trứng nguyên đan của chính mình ném vào trong tinh hoa nguyên tố này à? yên tâm, tổn thất một hạt, tú nhất các ta sẽ bồi thường gấp đôi. ta tới. một tên võ giả vừa mua trứng nguyên đan đi lên phía trước ném vào một hạt trứng nguyên đan vào một ly thủy tinh trong đó màu sắc của tinh hoa nguyên tố bên trong bắt đầu từ từ biến hóa quả nhiên cũng đã biến thành màu tím chỉ là màu sắc sâu cạn lại giống như đúc trứng nguyên đan của tú nhất các trước đó ném vào trong bình là màu tím nhạt so sánh với màu tím đậm của thiên lang tiểu đội rõ ràng đã có sự khác nhau sau đó lại có hai tên võ giả từng mua trứng nguyên đan đi lên phía trước hai người này cũng đều là người của khu tây thành mọi người khá là quen thuộc đương nhiên sẽ không làm bộ hai người lấy ra trứng nguyên đan Màu sắc cuối cùng tạo thành vẫn giống như đúc của tú nhất các. Mọi người đã nhìn rõ ràng hay chưa? Diệp Huyền cười nhạt. Mọi người bắt đầu liên tục nghị luận. Quả thực như Diệp Huyền từng nói, tất cả đan dược chướng nguyên đan được mua từ tú nhất các đều có màu sắc giống như đúc. Bên duy nhất không giống là chướng nguyên đan mà Thiên Lang Tiểu đội lấy ra. Lẽ nào lời thiếu niên này nói chính là thật sự? Chướng nguyên đan mà Thiên Lang Tiểu đội đem ra quả thực không phải là mua từ trong tú nhất các. Khác nhau rõ ràng như thế mà Hồng Đức Đại sư lại không phát hiện ra lẽ nào tú nhất các bị oan uổng, trung quanh truyền đến các loại tiếng nghị luận truyền vào trong tay hồng đức đại sư và tự văn lâm làm cho sắc mặt hai người càng ngày càng âm trầm. hồng đức đại sư không biết thứ mà ta mới vừa phân tích có đúng hay không, có đạo lý hay không. diệp huyền cười mỉm nhìn hồng đức lạnh lùng nói, nhiều luyện dược sư nhìn vào như vậy, tự nhiên hồng đức không có cách nào cãi lại, hắn hư lạnh nói, ta thừa nhận quả thực hai viên đàn dược này có hỏa hầu và phân lượng vật liệu có khác biệt, vừa nãy ta cũng chỉ là nhất thời sơ sẩy, không thể nhìn ra. Chỉ có điều luyện dược sư của Tú Nhất các các ngươi cũng không không nhìn ra được sao? Diệp Huyền cười lạnh nói. Người thừa nhận là tốt rồi. Chỉ có điều. Khóe miệng hồng đức đại sư đột nhiên nở nụ cười trào phúng. Thanh âm cũng đột nhiên trở nên cao vút, cười lạnh nói. Lúc trước quả thực người đã nghiệm chứng ra hai viên đan dược này không giống nhau, thế nhưng điều này cũng chỉ chứng minh là hai viên đan dược này quả thực có sự khác biệt. Thế nhưng vẫn không có cách nào chứng minh được đan dược mà thiên lang tiểu đội mua không phải là của Tú Nhất các các ngươi à? Đúng. Tự Văn Lâm vốn sắc mặt âm trầm cũng kích động nói: "Thí nghiệm vừa nãy của ngươi chỉ có thể chứng minh hai viên đan dược một viên có độc, một viên không có độc, thế nhưng không có cách nào chứng minh đan dược có độc không phải đến từ tú nhất các các ngươi. Nói không chừng là Sương Nguyên đại sư này khi luyện chế đột nhiên hồ đồ, cho vào thêm một phần tử nguyên dịch, dẫn đến luyện chế ra chứng nguyên đan có độc." Tự Văn Lâm nói năng hùng hồn, Sương Nguyên cả giận nói: "Ngươi nói láo, chứng nguyên đan mà lão phu luyện chế không có 1000, cũng có 800, sao lại hồ đồ cơ chứ?" Ánh mắt tự văn lâm âm trầm lạnh nhạt nói. Nhưng huynh đệ ta quả thực là ăn đan dược của tú nhất các các người mới trúng độc mà chết. Các anh em bên cạnh ta đều tận mắt nhìn thấy, điểm ấy không thể nghi ngờ. Còn xương nguyên đại sư ngươi đột nhiên hồ đồ, tuy rằng xác xuất rất nhỏ, thế nhưng cũng không phải là không thể được. Ai có thể bảo đảm khi mình luyện chế sẽ vĩnh viễn không xuất hiện một điểm sơ xuất cơ chữ. Mọi người vừa nghe qua cũng cảm thấy quả thực có lý. Dù sao các luyện dược sư khi đang luyện chế đan dược. Đột nhiên xảy ra bất ngờ kỳ thực là chuyện không thể bình thường hơn được. Sương nguyên của Tú Nhất các luyện chế ra nhiều chứng nguyên đan như vậy, tình cờ sai lầm một lần cũng không phải là không thể được. Tô Tú Nhất lạnh lùng nói. Xương nguyên từ lúc vừa mới bắt đầu đã nói. Đan dược này không phải là do hắn luyện chế, trước đó dược lão cũng đã chứng thực. Ha ha, ngươi nói phải thì là phải sao? Tự văn lâm lạnh lùng nói. Người của Tú Nhất các các ngươi ta không tin được, ta chỉ tin tưởng Hồng Đức Đại Sư. Hồng Đức lắc đầu một cái, trong đáy mắt xuất hiện vẻ sắc lạnh. Nói. Ta thừa nhận lời trước đó vị tiểu huynh đệ này nói rất có lý, thế nhưng viên thuốc này rốt cuộc có phải là do dương nguyên luyện chế ra hay không thì lão hủ lại không dám xác định. Còn trước đó bọn họ nói cái gì mà khí tức giống hay không, lão hủ không tin những thứ này. Mọi chuyện dường như lại trở về điểm xuất phát. Trường 1090, Hỏa Diễm thuộc tính, 2. Tuy rằng Diệp Huyền đã chứng minh hai loại đan dược không giống nhau, thế nhưng cũng chỉ có thể chứng minh một loại có độc, một loại không có độc mà thôi. Mà không có cách nào chứng minh hai loại đan dược này không phải xuất phát từ tay của cùng một người. Tô Tú Nhất cả giận nói. Vậy các ngươi phải như thế nào mới tin tưởng những đan dược này không phải là từ tay Tú Nhất các chúng ta bán ra? Tự Văn Lâm cười lạnh nói. Đây không phải là chuyện mà Tú Nhất các các ngươi nên chứng minh sao. Sắc mặt đám người Tô Tú Nhất đều trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Ha ha, sớm biết các ngươi sẽ nói như vậy rồi. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền nở nụ cười, chậm rãi nói. Kỳ thực một viên đàn dược có phải là của một người luyện chế hay không cũng có thể kiểm nghiệm ra được. cái gì, chuyện này mà cũng có thể kiểm nghiệm. Mọi người ngẩn ra, đều có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, tại sao không thể kiểm nghiệm cơ chứ? Diệp Huyền cười nhạt. Lúc trước đám người dược lão nói tới chuyện khí tức, quả thực có tồn tại, chỉ cần là luyện dược sư thì đều rõ ràng. Nói đến đây, Diệp Huyền liếc mắt nhìn Hồng Đức, châm chọc nói. Một ít người không thấy được vậy cũng rất là bình thường, dù sao cũng giả mạo, thực lực có hạn, người, Sắc mặt hồng đức tái xanh, thế nhưng lại không biết nên nói lời gì cho phải. Dù sao vật như khí thức này, võ giả bình thường không biết cũng là rất bình thường, nhưng các luyện dược sư cũng rất ít người không biết, đây thuộc về đồ vật được công nhận. Đám người luyện dược sư bên dưới tự nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, chỉ là vật này có chút duy tâm, không thể đưa ra làm chứng cớ, bởi vậy bọn họ cũng không đứng ra. Diệp Huyền giải thích, cái gọi là khí thức, đơn giản mà nói chính là thói quen của một luyện dược sư khi luyện chế. Đặc tính của người này sẽ tạo thành một loại cảm giác độc nhất. Tỷ như người khác nhau viết ra chữ thì nhất định bút tích sẽ không giống nhau à? Đương nhiên, bởi vì thứ như bút tích này khá là duy tâm, không thể làm chứng cơ sáng tỏ được. Dù sao một người có thể cố ý viết ra những chữ viết không giống nhau, cho nên ta sẽ không phân tích nhiều hơn. Nhưng ngoại trừ bút tích ra, để viết chữ, bút được sử dụng cũng sẽ có khác nhau, chế thuốc cũng giống như vậy, luyện dược sư không giống nhau, nắm giữ huyền thuộc tính cũng sẽ có khác nhau thứ mà ta muốn nghiệm chứng chính là huyền thuộc tính hỏa của sương nguyên đại sư diệp huyền trực tiếp nói với sương nguyên sương nguyên đại sư kính xin ngươi đưa huyền hỏa của ngươi thả ra ngoài sương nguyên run lên thế nhưng rất nhanh đã đi tới trước mặt diệp huyền thả ra huyền hỏa của chính mình một đoàn lửa nóng rực nhảy nhót ở trong lòng bàn tay của hắn tỏa ra nhiệt lượng mạnh mẽ chính là huyền nguyên của hắn chảy qua thiêu đốt tạo thành huyền hỏa diệp huyền gật gù hai tay đột nhiên đánh ra từng đạo từng đạo thủ quyết ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người một đoàn huyền hỏa trong tay sương nguyên lại nhanh chóng tiến đến gần, cuối cùng bị diệp huyền đưa vào đến bên trong một cái máy móc, mà ở bên trong máy móc này, huyền hỏa kia vẫn còn đang thiêu đốt, khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Huyền hỏa là hỏa diễm mà luyện dược sư thiêu đốt huyền nguyên tạo thành, không có huyền nguyên thì sẽ tắt trong nháy mắt, thế như hiện tại, không chỉ là những người khác, ngay cả bản thân sương nguyên cũng chố mắt nhìn, con người trợn trừng tròn xoè. Mọi người xem, đây chính là huyền hỏa của sương nguyên đại sư, công pháp mà sương nguyên đại sư tu luyện. Hẳn là một môn công pháp vô cùng mạnh mẽ. Đúng rồi, cấp bậc đại khái là huyền phẩm cấp thấp, đồng thời là một loại công pháp thuộc tính hỏa có lực bộc phát rất mạnh. Bởi vậy huyền hỏa hình thành cũng có một loại khí tức kim dương hỏa, điểm này, luyện dược sư trên tứ phẩm trở lên đều có thể cảm ứng được. Diệp Huyền cẩn thận phân tích khí tức của hỏa diễm bên trong, một bên lại giảng giải cho mọi người. Mấy tên luyện dược sư kia gật đầu liên tục, bởi vì thứ mà Diệp Huyền nói tới, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Tiếp đó, ta sẽ đem huyền hỏa của xương Nguyên Đại Sư tinh luyện lại một hồi, loại trừ các tạp chất khác, chỉ bảo lưu thuộc tính của nó." Diệp Huyền nói, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, một luồng huyền thức vô hình từ trong đầu của hắn phóng ra, hóa thành từng đạo từng đạo pháp quyết, dùng nhập vào bên trong đoàn huyền hỏa trước mặt này. Hỏa diễm vốn màu đỏ thăm nóng rực, màu sắc nhanh chóng bắt đầu trở thành nhạt đi, sau đó hóa thành một loại hỏa diễm trong suốt, lại có chút màu vàng nhạt hư vô. Hồng Đức Lạnh lùng nhìn Diệp Huyền biểu diễn, Vừa mới bắt đầu khóe miệng hắn không nhịn được mang theo nụ cười gần và trào phúng. Thế nhưng đợi tới lúc đối phương không ngừng đánh vào các loại thủ quyết, nụ cười gần trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó chính là một loại nghiêm túc và vẻ khiết sợ. Những người khác ở chung quanh cũng đều trợn mắt há hốc mồm, nháy mắt cũng không nháy được một cái. Mọi người ở bên trong đây ít nhiều gì cũng đã từng gặp luyện dược sư luyện chế đan dược. Thế nhưng thần kỳ như Diệp huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây chính là hỏa diễm kim dương hỏa thuần khiết Như vậy tiếp đó chúng ta sẽ dùng hai loại trứng nguyên đan không giống nhau này để thử nghiệm một hồi. Diệp Huyền cười gần, dùng huyền thức điều khiển lên một viên trứng nguyên đan của tú nhất các, phóng thích ngọn lửa hư vô màu vàng kia. Sư, chỉ thấy viên trứng nguyên đan này nhanh chóng nhiên nổi lên. Chưa vị đã nhìn rõ hay chưa? Đây là một viên trứng nguyên đan xuất phát từ tay sương nguyên đại sư của tú nhất các. Bởi vì thời điểm luyện chế chính là sương nguyên đại sư dùng huyền hỏa của bản thân để luyện chế mà thành, vì lẽ đó khi nó bị kim dương hỏa thiêu đốt. Hỏa diễm tạo thành cũng giống như đúc kim dương hỏa. Mọi người liên tục ngưng thần nhìn qua, quả nhiên chướng nguyên đan này khi thiêu đốt, hỏa diễm hình thành cũng giống như ngọn lửa màu vàng hư vô kia. Hai thứ dung hợp lại với nhau, không phân rõ ra được rốt cuộc là bản thân hỏa diễm kim dương hỏa hay là hỏa diễm đã thiêu đốt chướng nguyên đan trước đó. Sau đó chúng ta lại tới xem chướng nguyên đan mà Thiên Lang tiểu đội đem một chút. Diệp Huyền cười lạnh, đem một viên bên trong đám chướng nguyên đan mà Thiên Lang tiểu đội đem ra đặt ở dưới kim dương hỏa kia. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. Chiều 1091 Lắng nghe giảng giải. 1. Chư vị đã rõ ràng chưa? Đã nhìn ra khác nhau ở chỗ nào chưa? Diệp Huyền nhắc nhở, mỗi người đều trợn to mắt nhìn qua. Loại thí nghiệm đem dược lý phân tích đến mức tận cùng này khiến cho mỗi người đều hiếu kỳ không ngớt. Chỉ thấy chứng nguyên đan của thiên lang tiểu đội cũng nhanh chóng nổi lên, chỉ là hỏa diễm mà nó tạo thành tuyệt nhiên không giống với chứng nguyên đan mà tú nhất các bán ra. Hỏa diễm lại mang theo một ít màu xám cho hình thành một loại tranh lệch rõ ràng với hỏa diễm hư vô màu vàng nhạt của kim dương hỏa hai thứ hỏa diễm bởi vì thuộc tính không giống cho nên nhanh chóng bài xích hóa thành phân biệt rõ ràng thành hai loại hỏa diễm trong lúc đó không ngừng xung đột với nhau quả nhiên là hoàn toàn khác nhau thiên lang tiểu đội lấy ra trứng nguyên đan hỏa diễm ở bên trên kim dương hỏa thiêu đốt lại là màu xám cho chuyện gì thế này thực sự quá là thần kỳ mọi người liên tục kinh ngạc thốt lên kỳ thực rất đơn giản diệp huyền cười nói đó là bởi vì trứng nguyên đan của thiên lang tiểu đội Luyện dược sư luyện chế ra nó là một tên luyện dược sư nắm giữ Tân Hỏa, tuy rằng Tân Hỏa và Kim Dương Hỏa cùng là hỏa diễm thuộc tính nổ tung, đồng thời ở trên hình thái vô cùng giống nhau, thế nhưng dù sao cũng vẫn có khác nhau, ở dưới tình huống bình thường, rất khó phân biệt ra, chỉ khi nào ở dưới Kim Dương Hỏa thuần khiết thiêu đốt sẽ hiển hiện ra ngay lập tức, tuyệt nhiên không giống nhau một chút nào. Dùng phương pháp này có thể chuẩn xác phân biệt ra được một viên đan dược có phải là cùng một luyện dược sư đồng nhất luyện chế ra hay không, mà không phải thông qua khí tức mịt mờ gì để nói rõ một ít võ giả cảm thấy hết sức ngạc nhiên, thế nhưng một ít luyện dược sư ở đây lại có vẻ mặt biểu hiện kích động, cẩn thận lắng nghe, hưng phấn tới mức không thể tự khống chế. Đây là lần thứ nhất bọn họ nhìn thấy được loại phương pháp phân tích này, chỉ cảm thấy não mình được mở ra, có một loại cảm giác mở mang tầm mắt. Hiện tại xin mời võ giả đã từng mua trứng nguyên đan của tú nhất các tiến lên lấy trứng nguyên đan của mình để thử một chút. Diệp Huyền vừa rất lời, lập tức đã có vài tên võ giả hiếu kỳ tiến lên lấy ra trứng nguyên đan mà bản thân vừa mua thử nghiệm. Quả nhiên, chỉ cần trứng nguyên đan muở ở tú nhất các, khi dùng lửa thiêu, màu sắc hỏa diễm sẽ giống kim dương hỏa như đúc, có thể hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Vị đại sư này, ta có thể cầm đan dược mà chính mình luyện chế ra để nghiệm chứng một hồi hay không? Lúc này, Chân Đồng đột nhiên mở miệng nói, giữa hai lông mày có chút ngạc nhiên. Thân là lục phẩm luyện dược sư, dư. đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới loại phương pháp phân biệt đan dược này, cho nên không nhịn được muốn mang đan dược của chính mình để tiến hành thử nghiệm một phen. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần là luyện dược sư ở đây thì cũng có thể mang đan dược của chính mình đến thử nghiệm. Diệp Huyền rất hào phóng nói. Được Diệp Huyền đồng ý, chân đồng lập tức lấy ra một viên đan dược để vào bên trong kim dương hỏa kia. Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm màu u lam, xanh lục bắt đầu bay lên, hình thành so sánh rõ ràng với kim dương hỏa. Ồ, Diệp Huyền ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Vị đại sư này, ngọn lửa này của ngươi có chút đặc thù à? Lại là thuộc tính thủy, hơn nữa có lẽ đã từng hòa vào một loại yêu hỏa nào đó, yêu hỏa này. Hẳn là hỏa diễm lục giai ly hỏa thú à? Cái gì? Chân đồng giật này cả mình, chật nhíu mày nói. Các hạ vì sao lại nói chuyện như vậy à? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản, màu u lam là hỏa diễm thuộc tính thủy, đây là tiêu chí rõ ràng nhất. Thế nhưng bên trong màu u lam của các hạ lại mang theo một tia màu xanh lục, hiển nhiên đã có một tia hỏa diễm thuộc tính mộc điều hỗn tạp. Hai loại hỏa diễm này không xuất phát từ bên trong một đạo huyền hỏa, mà tia màu xanh lục kia lại có chứa khí tức yêu thú mơ hồ. Mà yêu thú có thuộc tính mộc có thể hòa vào thuộc tính thủy cũng chỉ có ly hỏa thú mà thôi. Cấp bậc sau, các hạ thân là luyện dược sư lục phẩm, tất nhiên phải hòa vào lục giai ly hỏa thú rồi. Diệp Huyền giải thích rất đơn giản, thế nhưng rơi vào trong tay chân đồng lại giống như sấm xét giữa trời quang. Vị đại sư này, chân đồng khâm phục. Dưới con mắt mọi người, chân đồng bái một cái rất sâu, cảm khái không thôi. Hắn đã triệt để chấn kinh rồi. Diệp Huyền lại đem hỏa diễm của hắn nói ra không kém một phần hơn nữa thậm chí ngay cả chuyện hòa và yêu hỏa của ly hỏa thú cũng triệt để nói ra nhìn bề ngoài diệp huyền nói rất đơn giản thế trên thực tế bên trong này ẩn chứa tri thức về rất nhiều phương diện hỏa diễm cũng đã biểu hiện ra trình độ chế thuốc cực kỳ đáng sợ loại năng lực phân tích này khiến cho chân đồng cũng có chút không dám tưởng tượng chân đồng đại sư chuyện này có luyện dược sư nhìn thấy biểu hiện của chân đồng không nhịn được hỏi lẽ nào chân đồng cười khổ nói vị đại sư này đối với hỏa diễm của ta đã phân tích ra đúng không sai một tia Thần kỳ như vậy hay sao? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy mở mang tầm mắt, mà sắc mặt đám người Hồng Đức và tự văn lâm thì càng ngày càng khó coi. Đặc biệt là Hồng Đức đại sư, hắn phát hiện ra dùng tu vi luyện dược sư thất phẩm của hắn cũng không thể phân tích ra được thuộc tính hỏa diễm của chân đồng. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến lại bị huyền diệp kia một lời nói toạc ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trình độ cu gia diệp huyền ở phương diện hỏa diễm còn ở bên trên luyện dược sư thất phẩm như hắn. Sự phát hiện này làm cho Hồng Đức Đại sư không có cách nào bình tĩnh được, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đường đường là luyện dược sư thất phẩm, lại không sánh bằng một thiếu niên không tới hai mươi. Một loại cảm giác hoang đường lan tràn ở trong lòng hắn, hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ ở trước mắt đều không quá chân. Có chân đồng trước đó, tiếp đó lại có không ít luyện dược sư liên tục tiến lên. Quả nhiên đan dược mỗi một vị luyện dược sư luyện chế ra, ở dưới kim dương hỏa thiếu đốt đều hình thành màu sắc tuyệt nhiên không giống nhau. Tạo hình thành sự tranh lệch rõ ràng, có màu đỏ, có màu hồng nhạt, cũng có màu trắng, thậm chí còn có màu đen, không giống nhau. Trường 1092, lắng nghe giảng giải, hay, chỉ là trong đó có một tên luyện dược sư lại có màu sắc giống như sương nguyên, chỉ là hơi nhỏ hơn một chút, hình thành cách cục một lửa lớn bao bọc lửa nhỏ. Ô, màu sắc hai loại hỏa diễm này lại giống nhau như đúc, chuyện gì thế này? Có người ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, ngay cả luyện dược sư thí nghiệm kia cũng có chút ngạc nhiên. Vừa nãy Diệp Huyền đã nói qua, bất kỳ luyện dược sư nào tuyệt đối không có hai loại hỏa diễm giống nhau. Thế nhưng chuyện này, ha ha ha, lúc trước không phải ngươi đã nói không có bất kỳ luyện dược sư nào có hỏa diễm giống nhau sao? Bây giờ để xem ngươi giải thích như thế nào. Hồng Đức tự cho là tóm được khuyết điểm, lập tức hưng phấn châm chọc. Diệp Huyền cười lạnh nói, hai loại hỏa diễm này giống sao? Rõ ràng là lửa lớn bao lửa nhỏ, hoàn toàn không có dung hợp à? Hồng Đức diễu cợt nói, tuy rằng hai loại hỏa diễm này không có xung hợp nhưng bất kể là hình thái, màu sắc đều giống như đúc. người dám nói hai loại hỏa diễm này không giống nhau? Chư vị, mọi người đều là luyện dược sư sẽ không thấy được đó chứ? đám người chân đồng cao mày, quả thực tuy rằng hai cỗ hỏa diễm này không có dung hợp, thế nhưng ở vẻ ngoài lại giống như đúc, hình thành so sánh rõ ràng với hỏa diễm của các luyện dược sư khác lúc trước. Diệp Huyền nói, xảy ra tình huống như thế, chỉ có một cái giải thích, đó là công pháp tu luyện của Sương Nguyên và vị luyện dược sư này giống như đúc. như vậy đi, Sương Nguyên. Người đưa công pháp tu luyện của người viết lên trên tờ giấy này, vị luyện dược sư này, người viết ở trên một tờ giấy khác. Cuối cùng so sánh một chút là được. Rất nhanh đã có công nhân viên tú nhất các đưa lên giấy bút, sau khi hai người viết xuống, Diệp Huyền lại mở ra ở trước mặt mọi người. Thứ xương nguyên viết chính là. Minh hỏa tâm kinh tầng thứ sáu. Gã luyện dược sư còn lại viết. Minh tâm thuần hỏa công tầng thứ năm. không giống nhau à. Quả nhiên như thế. Nói không giống nhau. Thế nhưng đây là một số võ ở đây mà người nói như thế lại là chân đồng và các luyện dược sư. Hóa ra minh tâm thuần hòa công là phiên bản đơn giản hóa của minh hòa tâm kinh. tuy rằng hai cái tên không giống, thế nhưng kỳ thực bản chất đều giống nhau. minh hòa tâm kinh tổng cộng có 9 tầng, mà minh tâm thuần hòa công lại chỉ có 6 tầng dầu của minh hòa tâm kinh. các võ giả không rõ ràng lắm, thế nhưng chỉ cần là luyện dược sư thì lại không có ai không biết. lúc này chân đồng khiêm tốn thỉnh giáo nói, huyền diệp đại sư, tại hạ có chỗ hiếu kỳ, nếu như công pháp tu luyện hai người giống như đúc tới mấy trọng mấy cũng giống nhau. như vậy hỏa diễm hình thành có thể hoàn toàn tương tự nhau hay không? các luyện dược sư còn lại cũng là lắng tai nghe thỉnh giáo. diệp huyền cười nói, kỳ thực coi như hai tên luyện dược sư có tu vi như nhau, công pháp tu luyện như nhau, thậm chí ngay cả cảnh giới đạt đến cũng như nhau thì hai cỗ hỏa diễm vẫn sẽ giống như chư vị hiện tại nhìn thấy vậy, cũng sẽ không hoàn toàn dung hợp. bởi vì luyện dược sư không giống nhau sẽ có thể chất không giống. vì lẽ đó cho dù là tu luyện một loại công pháp đồng nhất. Nằm giữ hỏa diễm thuộc tính cùng loại thì cũng sẽ có sự sai biệt rất nhỏ, sản sinh ra sự bài xích. Rất nhiều luyện dược sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, bộ dáng thụ giáo, vẻ mặt cung kính. Bất trí bất giác, tất cả luyện dược sư ở đây tràn ngập sung bài đôi với Diệp Huyền, từ sâu trong lòng đều phát ra tiếng cung kính. Thực sự là tri thức mà Diệp Huyền nói ra đã hoàn toàn vượt qua lý giải của bọn họ, làm cho bọn họ được dẫn dắt rất lớn. Lúc này lại có một ít luyện dược sư đưa ra nghi hoặc của chính mình mà Diệp Huyền cũng không có dấu làm của riêng, giải thích từng cái một. Một số võ giả nhạy cảm phát hiện ra, hiện tại không khí của hiện trường càng ngày càng giống như Diệp Huyền Đại Sư đang giảng bài, luyện dược sư khác lại là học sinh ngoan ngoãn nghe rằng, bầu không khí ở hiện trường chuyển biến làm cho bọn họ đều có chút chuyển đổi. Mà bởi vì vị luyện dược sư kia xuất hiện cho nên cũng càng thêm nghiệm chứng chuyện chứng nguyên đan mà thiên lang tiểu đội mang ra không phải là do sương nguyên luyện chế. Kể cả có cùng một loại công pháp, người khác nhau tu luyện cũng sẽ có khác nhau chứ đừng nói là hai loại hỏa diễm màu sắc tuyệt nhiên không giống. Cảm nhận bầu không khí của hiện trường, sắc mặt Hồng Đức đen như than, đồng thời trong lòng cũng như có một khối đá lớn, nặng vô cùng. Tu Vi dược học mà Diệp Huyền thể hiện ra đã không kém hắn chút nào, thậm chí mơ hồ còn có một loại cảm giác vượt qua hắn. Điều này làm cho Hồng Đức cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chuyện này cũng chưa tính cái gì, đặc biệt là tuổi tác của Diệp Huyền. Nghĩ đến Diệp Huyền mới là một thiếu niên không tới 20, Tu Vi chế thuốc học lại không kém hắn. Hắn chỉ cảm thấy trên người lạnh buốt, kinh hãi không thôi. Thiên tài bực này làm sao lại xuất hiện ở Tú Nhất các cơ chứ? Coi như là mấy mọi người tộc bên trong thiên đô phủ cũng chưa chắc đã có thiên tài đáng sợ như thế. Dùng tài lực và thân phận của Tú Nhất các làm sao có thể chiêu mộ được thiên tài đáng sợ như thế à? Người này có bối cảnh gì à? Hồng Đức càng nghĩ thì trong lòng lại càng nặng nề. Đến cuối cùng, một loại cảm giác hối hạn nồng đậm tăng vọt. Hắn phát hiện ra giường như mình đã dẫm vào trong một vòng nước xoáy, đã đặt chính mình vào bên trong hiểm cảnh. Chư vị. Giải thích của ta mọi người có hiểu không? Giờ khắc này ở trong đại sảnh, Diệp Huyền đang mỉm cười nói. Đại sư trình độ thâm hậu, chúng ta khâm phục. Chứng nguyên đàn mà thiên lang tiểu đội mang ra, chúng ta tin tưởng, nhất định không phải là thứ do xương nguyên đại sư luyện chế. Đám người chân đồng cảm khái nói, bọn họ đã bị tê giờ ình độ chế thuốc học của Diệp Huyền triệt để thuyết phục. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hồng đức nói, không biết bây giờ đại sư còn có lời nào muốn nói hay không, chuyện nhận biết khí thức, ngay cả người trẻ tuổi như ta cũng đều biết. Đương đương là đại sư chế thuốc thất phẩm của cổ đan lâu mà cũng không biết. Ha ha, trình độ của đại sư ở phương diện chế thuốc quả thực làm cho chúng ta khâm phục a. Hừ, lão hủ. Hồng Đức hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện thì lại phát hiện ra không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như hắn dám đồng ý, như vậy chẳng phải đã thừa nhận mình ở phương diện chế thuốc tu vi không bằng người thiếu niên trước mắt này sao? Một khi chuyện này truyền đi, thanh danh của hắn tất sẽ bị hạ thấp. Chương 1093, Lạnh lùng hạ sát thủ. Tại sao đại sư không nói vậy? Diệp huyền nhấn mạnh hai chữ đại sư, nụ cười trên mặt từ từ thối lui, dần dần trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Hay là nói nói, đại sư ngươi đã biết rõ đan dược này không phải là do tú nhất các luyện chế, cố ý muốn vô an giá họa, nếu như là như vậy, ý đại sư muốn như thế nào đây? Trên người diệp huyền tỏa ra một luồng khi thế kinh khủng không tên, cẳng ép cho Hồng Đức có chút không thở được. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Người nói lời này là có ý gì? Lão Hủ thừa nhận vừa nãy là ta sai lầm. Chỉ có điều việc này có quan hệ gì với ta chứ, những đan dược này là do người của thiên lang tiểu đội đem ra, lão hủ chỉ dám định một hồi mà thôi, nhiều nhất lão hủ cũng chỉ có thể coi là trình độ không tinh à. Diệp Huyền cười lạnh nói, được lắm, hay cho câu trình độ không tinh, các hạ thật biết đưa đẩy trách nhiệm à. Hắn không có tiếp tục truy hỏi mà chỉ nói với Tô Tú nhất, Tô Các Chủ, phương diện giá bệnh ta đã làm, còn lại phải xem ngươi rồi. Tô Tú gật gật đầu, trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn hàn mang. Hắn đi vài bước đã tới trước mặt tự văn lâm. Lệnh lùng nói, tự văn lâm, nói đi, mang đàn rực giả đến tú nhất các ta gây sự, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, là ai ở sau lưng sai khiến ngươi. Nhanh nói thật, trên người hắn thả ra một luồng sát khí kinh người, khí thức võ hoàng khủng bố bao vây tất cả người của thiên lang tiểu đội, sát khí nồng đậm tới mức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cả người lạnh lẽo. sắc mặt tự văn lâm hoàn toàn trắng bệch, hoảng loạn nói, vô tú nhất, ngươi đừng ngậm máu phun người coi như đan dược này không phải là do dương nguyên luyện chế thì cũng là do các luyện dược sư khác trong tú nhất các người luyện chế lẽ nào ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm ha ha ha tô tú nhất lạnh cười lạnh nói đến lúc này mà ngươi lại còn dám ngụy biện tất cả chứng nguyên đan của tú nhất các ta đều là do dương nguyên đại sư luyện chế cũng chỉ có một người có thể luyện chế con số trên mặt đã nói rõ điểm này tự văn lâm ngụy biện nói điều này cũng không thể bài trừ sự thực chứng nguyên đan này là của tú nhất các các ngươi à hừ tô tú nhất hừ lạnh một tiếng Ánh mắt lạnh lẽo. "Vậy ngươi thử nói cho ta nghe một chút, Tú Nhất các ta thành lập nhiều năm như vậy, danh tiếng xưa nay rõ như ban ngày, chưa từng bao giờ xảy ra chuyện bán độc đan, vì sao lần này lại bán cho các ngươi? Hơn nữa lại còn không phải là do thủ tịch đại sư Sương Nguyên của Tú Nhất các chúng ta luyện chế, ngươi hãy nói ta nghe một chút, mục đích mà chúng ta bán độc đan là cái gì? Lẽ nào chỉ vì muốn độc chết thành viên của Thiên Lang tiểu đội ngươi, chỉ vì một chút tiền tài thôi sao? Nếu như là vì một chút tiền tài, Tú Nhất các ta cần phải làm ra loại việc các này sao?" mấy viên trứng nguyên đan thì đáng tiền gì cơ chứ? Nếu như là vì độc chết các ngươi, tô tú nhất không nhịn được cười xì một tiếng. Diễu cợt nói, nói một câu êm tai, tô tú nhất ta giết ngươi như giết chót, còn cần dùng độc đan? Trong giọng nói của tô tú nhất có sát cơ sôi trào, trực tiếp nói lời trong tâm cam của mọi người. Nhất thời cảm thấy quả thực như vậy, chuyện tú nhất các bán độc đan quá không hợp lý à? Tự văn lâm hoảng loạn nói, ta, ta làm sao biết mục đích của các ngươi là cái gì? Tô tú nhất cười lạnh một tiếng. Đến lúc này mà ngươi lại còn không chịu thừa nhận, thôi, ta cứ bắt lại ngươi trước, sau đó lại chậm rãi tra hỏi a. tuy rằng Tú Nhất các ta không phải là thế lực lớn gì, thế nhưng cũng không phải là chỗ để mặc người ta bắt nạt. ầm, uhm, trong cơ thể Tô Tú Nhất trực tiếp thả ra một luồng uy thế khủng bố, võ hoàng kết giới phóng thích ra, bao phủ toàn bộ đám người tự văn lâm. Ngươi, Tô Tú Nhất, ngươi muốn làm gì, dám ngang nhân động thủ, chẳng lẽ không sợ phủ thành chủ dáng tội sao, tự văn lâm ở dưới khí tức của Tô Tú Nhất run rẩy không ngừng. Cố gắng ra vẻ tức giận nói, tô tú nhất cười nhạo nói, buồn cười, vừa nãy ngươi thiếu chút nữa đã muốn hủy tú nhất các ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta động thu oxy ngươi sao? Lúc này Diệp Huyền đột nhiên hiếp mắt cười nói, tự văn lâm, nếu ngươi không muốn chết, kỳ thực rất đơn giản, ở chỗ này ta có một viên chân ngôn đan, bất luận người nào ăn vào sẽ miệng phun chân ngôn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ăn vào, rồi để chúng ta hỏi một phen là được, nếu quả thực chứng nguyên đan này của ngươi là tới từ tú nhất các. Tin rằng một chút chuyện này ngươi sẽ không từ chối à. Diệt huyền nói, từ trên người lấy ra một viên đan dược. Chạy. Tự văn lâm thấy vậy hoàn toàn biến sắc, đột nhiên cao giọng quát một tiếng, mang theo các anh em thiên Lang tiểu đội của hắn chạy như bay ra ngoài. Tô tú nhất nhìn bọn họ đào tàu, trái tim cuối cùng cũng coi như triệt thả lỏng. Nếu như bọn họ không chạy, một mực ngoan cường chống đối, có khả năng hắn còn có kiêng rẻ. Thế nhưng hiện tại đã chạy, trên cơ bản đã chứng thực tú nhất các bị oan uồng. Hừ, muốn đi, đi được đi sao Tô Tú Nhất cười lạnh một tiếng, thân thể loáng một cái đã xuất hiện ở trước người Tự Văn Lâm, dòng trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên, tất cả hơn mười người của Thiên Lang Tiểu đội đều bị chấn động bay trở về, mỗi một người đều bị trọng thương thổ huyết, chật vật té ngã về trong đại sảnh, chỉ là dùng một viên chân ngôn đan mà thôi, cần phải phản ứng kịch liệt như thế sao? Hay là trong lòng ngươi có quỷ? Diệp Huyền trào phúng cười nói, Tô Tú Nhất càng không nói gì, bàn tay lớn bay thẳng đến chỗ Tự Văn Lâm rồi chụp một cái. Hồng Đức đại sư, cứu ta. Sắc mặt tự văn lâm tái xanh, biểu hiện kinh hoàng, vội vàng chạy tới vị trí của Hồng Đức. Ngươi yên tâm. Hồng Đức hừ lạnh một tiếng, ngăn ở trước người tự văn lâm, đột nhiên trong con người của hắn xuất hiện một tia lạnh lùng, lật tay đánh ra một trường lên trên đầu của tự văn lâm. Ngươi! Tự văn lâm ngẩn ngơ, trong ánh mắt toát ra vẻ khó có thể tin được. Sau một khắc, ẩm, đầu của hắn ẩm ẩm nổ tung, thi thể không đầu ngã nhào lên trên mặt đất. Hồng Đức vung tay lên. Thì thể tự văn lâm trực tiếp hóa thành cho tàn, nát tan. Trường 1094, Lam Quang Các, 1. Hồng Đức, ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt đám người tô tú nhất dạy ra, hoàn toàn không ngờ rằng Hồng Đức lại đột nhiên ra tay như vậy. Hồng Đức híp mắt lạnh lùng nói. Tô Các Chủ, tự văn lâm gan to bằng trời, dĩ nhiên lại dùng đan giả đến tú nhất các làm sàng làm vậy, hành hung làm ác. Tô vi lão hủ không cao, xích chút nữa đã bị hắn lừa bịp, trở thành đồng lõ. May là vị đại sư này xuất hiện, nhìn thấu chân tướng. Bằng không chẳng phải lão hủ sẽ trở thành tội nhân hay sao? Cho nên bại hoại bực này căn bản không xứng sống sót ở trên cõi đời này. Lão hủ thân là thủ tịch luyện dược sư cổ đan lâu. Thứ ta không ưa nhất chính là loại người dùng đan giả đến đan các dọa dẫm, vì lẽ đó mới trừ bạo an dân thay cho tô các chủ. Ánh mắt tô tú nhất lạnh lẽo âm trầm. Nói như vậy, chẳng phải ta cần phải cảm ơn ngươi hay sao? Ha ha, chuyện này cũng không cần. Vừa nãy suýt chút nữa ta đã bị tên này lừa bịp, Nếu như đắc tội với tô các chủ, xin hãy lượng thứ. Tự văn lâm vừa chết, Hồng Đức đã ngay lập tức trở nên ung dung. Diệp Huyền cười lạnh nói, thì Hồng Đức đại sư này cũng thật là lợi hại a. mới vừa rồi còn xương huynh gọi đệ với tự văn lâm này. Thế nhưng trong một cái chớp mắt đã giết chết đối phương, vội vã động thủ như thế, người không biết còn tưởng rằng ngươi đang vội vã giết người diệt khẩu a. Đám người chân đồng bắt đầu nghị luận, hành động của Hồng Đức đại sư quả thực có gì đó không đúng. Ánh mắt Hồng Đức phát lạnh, lạnh lùng nói, lời này của các hạ là có ý gì, làm sao ta lại nghe không hiểu chứ? Ý ngươi nói là đám người tự văn lâm là do lão phu gọi tới để hãm hại tú nhất các các ngươi, có phải là ngươi gọi tới hay không tự ngươi rõ ràng. hư, người trẻ tuổi, cơm có thể ăn bậy, có chốt lời không thể nói lung tung được à? lão phu chính là thủ tịch luyện dược sư cổ đan lâu. lời này của ngươi chẳng lẽ muốn đặt tú nhất các đối lập với cổ đan lâu ta sao? hồng đức cười nhạo nói, nếu như ngươi hoài nghi lão phu thì ta có thể dùng chân ngôn đan của ngươi. lại hỏi đám người thiên lang tiểu đội, nhìn xem rốt cuộc có phải là lão phu chỉ thị hay không. Trong lòng Hồng Đức yên tâm đến cực điểm, toàn bộ mọi chuyện, trong thiên lang tiểu đội chỉ có tự văn lâm biết, hiện tại tự văn lâm vừa chết, đã sớm không có chứng cứ. Diệp Huyền cười lạnh nói, hàng giả giống như ngươi mà cũng có thể trở thành thủ tịch luyện dược sư cổ đan lâu, xem ra cổ đan lâu này cũng không ra sao à, cho dùng chân ngôn đan sao, ha ha, ta đã quên nói cho ngươi, thứ trong tay ta chỉ là một hạt tụ khí đan, hù dọa tự văn lâm kia một chút, ai biết tiểu tử kia quá sợ hãi, lập tức bạo lộ ra. Còn nữa. Các hạ giết Tự Văn Lâm Thiên Lang tiểu đội, chuyện này nhiều ở đây như vậy, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, các hạ vẫn nên mau mau tìm cái lý do, giải thích một chút với quản sự phủ Thiên Đô phủ thì tốt hơn a." Diệp Huyền nói xong, cầm đan dược trong tay vứt vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. "Ngươi." Sắc mặt Hồng Đức đại sư trong nháy mắt đỏ lên. Hắn cho rằng trên người Diệp Huyền thật sự có thể có chân ngôn đan làm cho Tự Văn Lâm mở miệng, cho nên mới vội vã giết hắn, không nghĩ tới hắn lại bị đối phương xếp đặt. Chuyện này lão hủ sẽ đi làm. Không cần các hạ bận tâm, cáo từ. Hồng Đức hư lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tương Hoa Vinh ở bên người tô tú nhất lạnh lùng nói. Các chủ chuyện này nhất định là do Hồng Đức cổ đan lâu này làm ra. Ánh mắt tô tú nhất lạnh lùng, nói. Cho dù đúng thì làm sao, tạm thời không có chứng cứ, chỉ có thể để hắn làm càn một hồi. Sau đó hắn lại nói. Người đem người của thiên lang tiểu đội đưa đến quản sự phủ nha của thiên đô phủ. Đồng thời còn đem chuyện tú nhất các ta trị oa nức được thực chất đăng báo. Vâng. Tương Hòa Vinh nghe Tô Tú Nhất nói xong, lập tức để hộ vệ của Tú Nhất Các áp giải những người còn lại của thiên lang tiểu đội rời khỏi nơi đây. Người chung quanh nhìn thấy vậy khiếp đảm không thôi, thiên lang tiểu đội ở khu Tây Thành Thiên đô phủ tốt xấu gì cũng là một tiểu đội mạo hiểm khá là có danh tiếng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, xem ra đã triệt để bị phế bỏ, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được à. Một ít người thông minh cũng đã mơ hồ có thể đoán ra được liên hệ giữa Hồng Đức và Tự Văn Lâm. Chỉ là chuyện này thuộc về Tú Nhất Các và Cổ Đan lâu. Tự nhiên bọn họ không dám dính líu quá nhiều. Sở dĩ vừa nãy Diệp Huyền không nắm Hồng Đức Khai Đao là bởi vì bọn họ vừa tới Thiên Đô phủ, rất nhiều chuyện đều không dễ xử lý. Hơn nữa từ trong thần thái của mọi người là có thể biết được, cổ đan lâu kia tuyệt đối là một đan lâu mạnh mẽ hơn tú nhất các không ít. Ở trong Thiên Đô phủ sẽ có quan hệ không nhỏ, trước khi không có chuẩn bị tốt mười phần thì vẫn không nên liều mạng với đối phương thì hơn. Hiện tại kẻ địch mà Diệp Huyền lo lắng nhất vẫn là Vô Lượng Sơn, còn cổ đan lâu gì đó, hắn căn bản không để ở trong lòng. Nếu muốn thu thập Sau đó sẽ có rất nhiều cơ hội. Một hồi trò khôi hài cứ như vậy tan thành mây khói. Tô tú nhất lấy nguyên nhân tú nhất các cần tu sửa để tạm dừng doanh nghiệp tú nhất các. Rất nhiều võ giả ở đây và các luyện dược sư liên tục rời đi. Chỉ là những luyện dược sư kia khi rời đi đều có chút lưu luyến không rời. Lúc trước Diệp Huyền biểu diễn thực lực và trình độ đã khiến cho bọn họ mở mang tầm mắt. Mà thứ mà Diệp Huyền nói cũng đã làm cho bọn họ bị xúc động mạnh mẽ, đạt được ích lợi không nhỏ. Không tính Diệp Huyền. Khí tức mà Dược Lão và Hồng Đức Đại Sư thể hiện ra lúc trước cũng đã làm bọn họ khá là chấn động. Bây giờ Tú Nhất Các đột nhiên xuất hiện một luyện Dược Sư mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là có động tác gì, không ít luyện Dược Sư đều kinh hãi không thôi. Chờ tất cả mọi người bên ngoài rời đi, Tô Tú Nhất mới mang theo đám người cửu trần đi tới bên trong Tú Nhất Các. Nơi này chính là Tú Nhất Các mà ta thành lập, vị này chính là Sương Nguyên Đại Sư, là thủ tịch chế thuốc Đại Sư Tú Nhất Các chúng ta, mà Tương Hoa Vinh trước đó là Tổng Quản sự Tú Nhất Các chúng ta. Trên căn bản các chuyện của Tú Nhất Các đều là do hai người bọn họ xử lý. chương 1095, Lam Quang Các, 2. Tổ Tú Nhất không tiện cười cợt, tuy rằng hắn thành lập Tú Nhất Các, thế nhưng chỉ là dùng thực lực võ hoàng bắt cấp của hắn để tọa chấn mà thôi. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là bế quan khổ tu, căn bản có đi hỏi các sự vụ. Các chủ người đã quá đề cao ta rồi. Hai tiếng đại sư không dám nhận, bằng vào trình độ chế thuốc của ta cũng không tính là thủ tịch chế thuốc đại sư gì cả. Mấy vị bằng hữu của các chủ mới thật sự là đại xưa." Sư Sở Nguyên vô cùng khách khí nói, đối với Diệp Huyền và Dược lão, ở phương diện chế thuốc, trình độ của hai người đã khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ và khâm phục. Dược lão thì không cần phải nói, cỗ khí tức luyện dược sư thất phẩm trên người hắn cũng đã làm cho hắn chấn động, mà tới Diệp Huyền thì lại càng khoách đại. Trình độ thể hiện ra lúc trước đã triệt để thuyết phục hắn. Trước đây hắn cũng không biết lại còn có phương thức kiểm nghiệm như vậy, đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Đồng thời hắn cũng thầm giật mình, lần này các chủ rời đi mấy tháng, không nghĩ tới lúc trở lại lại dẫn theo nhóm người này trở lại, cũng không biết là tìm đến từ nơi nào. đúng rồi, gần đây bên trong các có chuyện gì xảy ra hay không? Tô Tú Nhất lại hỏi. Sương Nguyên Cao mày nói, chuyện duy nhất cũng là chuyện vừa nãy Thiên Lang Tiểu đội gây sự, chỉ có điều ta nghe nói gần đây Cổ đan Lâu có tiếp xúc qua với một ít luyện dược sư phổ thông của Tú Nhất các chúng ta, dường như muốn nuốt sạch Tú Nhất các chúng ta. Ánh mắt Tô Tú Nhất phát lạnh nói. Xem ra cổ đan lâu này không muốn để cho Tú Nhất Các chúng ta tiếp tục làm tiếp sinh ra. Hắn không có tiếp tục nói thêm cái gì mà mang theo đám người Diệp Huyền đi tới nơi ở hậu viện trong Tú Nhất Các. Đây là chỗ cho khách nhân ở bên trong Tú Nhất Các chúng ta. Gian phòng bên trong cũng không phải rất nhiều, chen chúc một chút vẫn có thể ở được. Trước tiên mọi người tìm một nơi ở lại đi, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm một thân phận cho các người ở trong Thiên Đô Phủ. Nếu như đám người Cát Phác Tử muốn ở trong Thiên Đô Phủ tiếp tục chờ đợi dài ngày thì nhất định phải có một thân phận hộ tịch nếu không rất nhiều chuyện sẽ không tiện. Cũng may trong đám người của Lam Quang Học Viện đến đây có không ít người đều là võ phương, mà đám người Thiên Luân cũng đều là cấp bậc thiên tài, muốn lấy được một cái thân phận cũng vẫn rất là dễ dàng. Mọi người bôn ba lâu như vậy, mỗi một người đều rất mệt, mỗi một người đều tự tìm kiếm gian phòng của mình, bắt đầu sắp xếp. chuyện ngày hôm nay cũng đã khiến cho mọi người hiểu rõ, mặc dù Thiên Đô phủ là thế lực hạng hai, thế nhưng nơi này cũng không phải là bình yên. chờ sau khi tất cả mọi người đều sắp xếp thỏa đáng thì Tương Hoa Vinh đã trở lại. Tô Tú Nhất giới thiệu hắn với đám người cát pháp tử một phen, sau đó mọi người đồng thời ngồi xuống. Một phòng nhét chung mọi người vào một chỗ, sau khi cảm nhận được thực lực của đám người cát pháp tử. Tương Hoa Vinh mừng giữa không ngớt, hắn có thể cảm nhận được, trong này có không ít người tu vi còn muốn hơn hắn. Có một đám người như thế, nhất định Tú Nhất Các sẽ phát triển càng tốt hơn so với trước đây. Quản sự thiên đô phủ nói thế nào? Chờ sau khi mọi người biết nhau, Tô Tú Nhất mới hỏi do Tương Hoa Vinh. Tương Hoa Vinh lập tức trả lời nói. Chân quản sự của quản sự phủ nói chúng ta xử lý tốt, chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tay. Hiện nay người của thiên lang tiểu đội đã bị quản sự phủ giải vào đại lao, còn chuyện tự văn lâm bị Hồng Đức giết chết, bọn họ sẽ phái người đến cổ đan lâu điều tra. Sương Nguyên Đại Sư Kinh thường nói, nhất định quản sự phủ sẽ làm như vậy, còn chuyện điều tra Hồng Đức, đến cuối cùng có lẽ cũng là sống chết mặt bay. Lần này cũng may có mấy vị đại sư mà các chủ mang đến, bằng không tú nhất các chúng ta coi như bị hủy đi thì quản sự phủ vẫn sẽ có thái độ như thế. Thiên đô phủ quá khổng lồ, quản sự phủ cũng không quản lý đến được hết. Bởi vậy xung đột giữa đại đa số thế lực bọn họ đều mắt nhắm mắt mở, chỉ cần phương thắng lợi chiếm đạo lý là được. Đương nhiên, đạo lý không có, tu vi đầy đủ cũng không phải là không thể, chỉ cần không cần quá phận quá đáng là có thể được. Nói cho cùng, thiên đô phủ chính là một địa phương kẻ mạnh ăn hiếp yếu như vậy. Cường giả sẽ vĩnh viễn chiếm cứ quyền lên tiếng chủ động, người quản lý của thiên đô phủ cũng ước gì thiên đô phủ xuất hiện càng nhiều cường giả. Đám người xương nguyên đối với phong cách của quản sự phủ thiên đô phủ cũng hiểu rất rõ. Hừ, chuyện lần này Tú Nhất các ta nhớ kỹ, sau đó sẽ trả lại. Tô Tú Nhất lạnh lùng nói. Diệp Huyền cười nói. Yên tâm đi, sau đó mọi người đều ở nơi này, tất nhiên nơi này phải làm càng lớn hơn. Chỉ là ta thấy Tú Nhất các quá nhỏ, hơn nữa vị trí địa lý cũng không ra sao. Người chúng ta ngày càng nhiều hơn, tất nhiên cần phải đổi một địa phương càng to lớn hơn a. Mọi người liên tục gật đầu. Tô Tú Nhất cười khổ nói. Chỗ này nhỏ. Tự nhiên ta biết, chỉ có điều cửa hàng trong thiên đô phủ tắc đất tắc vàng, muốn có một vị trí khá một chút, nói thật rất không dễ dàng à. Đám người sương nguyên cũng gật đầu cười khổ không thôi. Tô Tú Nhất chỉ là một người ngoại lai, đồng thời cũng không có thế lực gì. Tất cả đều dựa vào chính mình, thời gian 20 năm có thể phát triển một cửa hàng như Tú Nhất Các cũng đã rất không dễ dàng rồi. Chỉ là Tú Nhất Các cũng không lớn, tài nguyên có thể cung cấp cũng không nhiều, thậm chí ngay cả tài nguyên thiết yếu cho tu luyện của chính hắn thường thường cũng sẽ giật gấu vá vai. Mà tu vi của đám người sương nguyên, tương hoa vinh thì lại không cao không thấp, cũng không phải là người ở thiên đô phủ. Trước đây rất lâu đã đến thiên đô phủ, thế nhưng bọn họ vẫn dãy rụa cầu sinh. Mãi đến khi gặp phải tô tú nhất mới yên ổn, sở dĩ bọn họ ở tú nhất các cũng là vì dựa vào võ hoàng như tô tú nhất. Lại nói, bọn họ ở trong thiên đô phủ nắm giữ một dược các như vậy, thế nhưng trên thực tế cái dược các này cũng chỉ có thể để cho bọn họ miễn cưỡng sống tạng mà thôi. Tô tú nhất, điểm này ngươi không cần lo lắng, có diệt thiếu và chúng ta ở đây. Ta tin rằng muốn đặt chân ở Thiên Đô Phủ vẫn rất là đơn giản. Lúc này đột nhiên Lục Ly Đại Sư cười nói. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1096, Quản Sự Phủ, 1. Tuy rằng thực lực lão phu bình thường, thế nhưng dù gì cũng một tên luyện khí đại sư thất giai. Dược lão cũng là luyện dược sư thất phẩm, còn có đông lão là luyện hồn sư lục phẩm đình phong, mà Đông Phương Hiên Hội trưởng đã từng là hội trưởng thần thương đạo, thiên phú bôn bán kinh người. Lại có thêm các viện phó, cửu Trần cung phụng. Tạ liền không tin chúng ta không sinh tồn được ở trong thiên đồ phủ. Lục ly đại sư nói ra từng người khiến cho đám người tương hoa vinh và sương nguyên giật mình một hồi, những người này cũng quá trâu bỏ đi à. Mấy nghề nghiệp quan trọng trong thiên huyền đại lục hầu như tất cả đều có mặt ở đây. Đương nhiên, chúng ta không làm được thì cũng có diệt thiếu à, có hắn ở đây, coi như tất cả chúng ta đều là rác rưởi à. Tuy rằng là nói đùa, thế nhưng đối với diệp huyền là tràn ngập tự tin. Ánh mắt tô tú nhất từ từ sáng lên, quả thực, có nhiều người như vậy lo gì không thể phát triển à. Nói tới tiền, trên người lão phu tạm thời còn có một chút, có thể lấy ra. Lục ly đại sự ở hạo thiên đế quốc kinh doanh nhiều năm như vậy cho nên tư bản cũng không ít. Ta cũng có một chút. Đông Phương Hiên cười nói, hắn làm hội trưởng thương hội, tư bản của bản thân cũng không phải bình thường. Chúng ta cũng có một chút. Đám người cát phác tử, cửu trần cũng liên tục mở miệng. Được, vậy thì quyết định như thế đi. Tô tú nhất vỗ bản một cái. Chỉ có điều nếu như vậy thì sẽ không thể gọi là tú nhất các nữa à. Dù sao nếu như vậy đã không phải là cửa hàng của một mình hắn à. Nếu không gọi là Lam Quang Lâu đi. Tô Tú nhất đề nghị, dù sao đại đa số người nơi này đều đến từ Lam Quang học viện. Lam Quang Lâu không tốt lắm đâu. Cát phác tử lắc đầu một cái. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể kêu căng như vậy. Phòng ngừa bị người khác phát hiện ra. Huyền Diệp đã từng thành lập một huyền đan các. Hơn nữa có người nói vô cùng nóng này. Phương diện này hắn khá là có kinh nghiệm. Để cho hắn đến nói một chút đi. Được, vậy để Diệp thiếu tới nói. Mọi người liên tục nhìn về phía Diệp Huyền. Đối với cái tên ta cũng không có ý kiến gì, mọi người muốn là được rồi. Diệp Huyền cười cợt, đối với chuyện này quả thực hắn không phải quá là để ý. Lục Ly nhíu mày, vô cùng khó chịu nói. Diệp thiếu, lão phu ta xem ở trên mặt mũi của ngươi cho nên mới tới thiên đô phủ này. Ngươi có thể không để tâm, thế nhưng tên cửa hàng thì ngươi phải lên tiếng. Ngươi không lên tiếng, lão lục ta sẽ không phục. Hắn đi tới thiên đô phủ này chính là vì làm tùy tùng của Diệp Huyền, đúng là không có quan hệ gì với Lam Quang học viện. Cho nên tự nhiên chỉ nguyện ý nghe lời của Diệp Thiếu mà thôi. Đông Phương Hiên cũng mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy nên để Diệp Thiếu định ra kế hoạch, phương diện này, ta rất là tin phục đối với Diệp Thiếu. Hắn không nhịn được cảm khái nói. Lúc trước tần hành thương hội ta suýt chút nữa đã đóng cửa, nhờ có huyền đan các của Diệp Thiếu đẩy ra mấy khoản đan dược cho nên mới trưởng mình. Trở thành đệ nhất thương hội trên bình nguyên A. Năng lực này, người bình thường không hẳn đã nằm giữ, hơn nữa ta cảm thấy ở trong thiên đô phủ này mấy khoa đan dược mà Diệp Thiếu đã từng đẩy ra kia vẫn vô cùng có năng lực cạnh tranh trên thị trường. Nếu như mở rộng địa bàn ở đây thì tuyệt đối có thể lần thứ hai tạo thành náo động. Nhìn thấy nhiều người tôn sùng Diệp Huyền như vậy, Cửu Trần cũng ở nụ cười nói: Diệp Thiếu, ngươi xem một chút đi. Đây chính là mục đích chung, không bằng ngươi nghĩ ra một cái tên đi. Diệp Huyền cười khổ một cái rồi nói: Nếu mọi người đã nói như vậy, ta sẽ nghĩ một cái tên. Đúng rồi, Lam Quang Cát thì không thể gọi, Huyền Đan Cát sao? Bởi vì chúng ta là thế lực mới xây sẽ không chỉ bán ra đan dược, sau đó còn có huyền binh, phương diện luyện hồn sư cũng sẽ liên quan đến, không bằng, hắn trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nói, không bằng gọi là huyền quang các đi, liên hợp huyền đan các và lam quang các lại. Ở bên trong tư tưởng của Diệp Huyền, Huyền Quang Các sẽ không chỉ bán ra các loại đan dược, còn có thể mời chào rất nhiều cường giả, trở thành một thế lực vô cùng khổng lồ. Tiếp trước Diệp Huyền đã độc hành quen, tuy rằng có vài tên người hầu mạnh mẽ đi theo, thế nhưng cũng không có thành lập thế lực gì, cuối cùng sau khi hắn ngã xuống, Toàn bộ tiêu giao cung đã biến thành cho bụi, sinh tử bí ẩn cần Hoàng Phủ Tú Minh đi thăm dò. Bây giờ hắn còn không rõ sống chết, có thể nói là vô cùng thê lương. Bởi vậy đời này hắn quyết định phải thành lập một thế lực khổng lồ. Chỉ có như vậy thì mới có thể tồn tại Vĩnh hằng, sẽ không bởi vì hắn ngã xuống mà triệt để bị diệt vong. Dù sao đời này hắn không còn là một người, hắn có người thân, có bằng hữu, có rất nhiều người cần phải lo lắng. Huyền Quang Các, tên rất hay. Cái tên này không sai, vậy gọi như thế đi. Mọi người suy nghĩ chốc lát. Mỗi một người đều hết sức hài lòng. Đám người tô tú nhất và Sương Nguyên cũng cảm thấy cái tên này so với tú nhất các trước đó của bọn họ tốt hơn một ít. Tuy rằng bọn họ không biết tốt ở nơi nào, thế nhưng cũng cảm giác được cái tên này nghe hết sức thoải mái, đồng thời còn có cảm giác to lớn hơn. Sau khi dịnh ra cái tên huyền quang các này, mọi người lại thương thảo một vài thứ, rất nhanh đã đi nghỉ ngơi. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, mọi người đã tới đến quản sự phủ khu Tây Thành, ở trong thiên đồ phủ điên sản mà cá nhân bình thường ở lại. Hoàn toàn có thể tới trung tâm giao lưu điền sản bình thường để tiến hành giao dịch, thế nhưng tính chất thương mại như huyền quang các này thì nhất định phải tiến hành lập hồ sơ và chọn ở trong nơi như quản sự phủ này, bằng không sẽ không được thừa nhận. Mấy vị có nhu cầu gì sao? Mấy người vừa đi vào quản sự phủ thì đã có một tên nhân viên tiến lên dò hỏi. Tô Tú Nhất nói. Chúng ta chuẩn bị nhìn một chút cửa hàng. Mời đi theo ta. Ở dưới sự dẫn dắt của nhân viên, rất nhanh mấy người đã đi vào bên trong quản sự phủ. Chỗ này chính là một ít cửa hàng bỏ không ở khu Tây Thành chúng ta. Mấy vị có thể nhìn một chút, nhân viên lấy ra một quyển sách, trên mặt ghi chép không ít cửa hàng trống không, nếu như mở ra, thậm chí còn có thể trực quan nhìn thấy địa lý vị trí của những cửa hàng kia, vô cùng thuận tiện. Trường 1097, Quản sự phủ 2. Đám người Diệp Huyền liên tiếp nhìn mấy lần, cũng không phải quá là hài lòng. Những cửa hàng này, hoặc là là vị trí địa lý không được, hoặc chính là một ít cửa hàng khá là nhỏ, đám người Diệp Huyền căn bản không hài lòng. Lẽ nào không có cửa hàng lớn hơn một chút sao? Diệp Huyền nhíu nhíu mày nói, bọn họ lựa chọn khu Tây Thành, một là bởi vì tô tú nhất đã kinh doanh rất lâu ở đây, đối với khu Tây Thành này tương đối quen thuộc, thứ hai là bởi vì khu Tây Thành hầu như là nơi mà tán tu tụ tập ở Thiên Đô Phủ, tuy rằng ngư long hỗn tạp, thế lực đông đảo, thế nhưng không có thế lực nào đặc biệt lớn. Nếu như đám người Diệp Huyền mở cửa hàng, nhất định sẽ chia lãi thị trường, nếu như ở nội thành, tất nhiên sẽ phải đắc tội với một ít quái vật khổng lồ. Thế nhưng, nếu như ở khu Tây Thành không có cửa hàng thật, Như vậy bọn họ sẽ phải đi chỗ khác, dù sao một cửa hàng tốt sâu thế nào đối với sự phát triển của một thế lực vẫn hết sức có ảnh hưởng. Tỷ như cửa hàng của bọn họ được mở ở một góc, trung quanh đều là một ít bần dân thì cũng sẽ không có bao nhiêu người giàu có đồng ý lại đây mua sắm. Haha, ha, cửa hàng lớn tự nhiên là có, chỉ là không biết các hạng người có muốn nổi hay không mà thôi. Đúng lúc này có một đạo thanh âm vang rội vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại thì đã nhìn thấy một người trung niên trên người mặc trang phục hào hoa phú quý đi tới. Ký tức trên người hắn nồng đậm ngưng tụ không tan, hình thành một loại khí trạng đặc biệt. Không ngờ cũng là một tên cường giả võ hoàng bắt cấp. Trần Quản Sư nhân viên kia lập tức cung kính thi lễ một cái. Hắn từ trung niên này khẽ cười gật gù, xem như là đáp lại. Sau đó lại nói với Tô Tú Nhất, hóa ra là Tô Các Chủ. Ngày hôm qua Tô Các Chủ vừa giáo huấn Thiên Lang Tiểu đội một trận. Ngày hôm nay đã đến xem cửa hàng, xem ra là chuẩn bị làm một vụ lớn a. Người này chính là Trần Quản Sư ngày hôm qua xử lý sự vụ của Thiên Lang Tiểu đội. Tô Tú Nhất cũng coi như nhận thức được đối phương. Ha ha, Tô Tú Nhất cười cợt, nói: "Trần quản sự nghiêm trọng rồi, Tú Nhất các ta luôn luôn an phận thủ thường, việc ngày hôm qua cũng là do Thiên Lang tiểu đội quá mức đê hèn, lại dùng đan giả đến Tú Nhất các ta để dọa dẫm, ta cũng vạn bất đắc dĩ mới tiến hành phản kích, mang đến phiền phức cho Trần quản sự a." "Không." Trần quản sự khoát tay một cái nói, "Không phiền phức, xử lý những chuyện này cũng là chuyện mà quản sự phủ ta phải làm, chỉ có điều mấy vị này rất lạ mắt a." Trần quản sự liếc nhìn đám người Diệp Huyền. Trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang, có vẻ rất là hứng thú. Đám người cát phát từ âm thầm giật thoát, thiên đô phủ này không hổ là thế lực hạng hai, ngay cả một quản sự của quản sự phủ cũng là cường giả võ hoàng bát cấp, khiến cho người ta giật đầy cả mình. Trong mọi người cũng chỉ có Diệp Huyền là vẻ mặt bình tĩnh, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Điều này làm cho trong lòng Trần quản sự không khỏi hơi kinh ngạc. Mấy vị này là bằng hữu của ta, hôm qua mới vừa tới Thiên đô phủ. Tô Tú nhất đáp, "Ừm." Trần quản sự gật gù, cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói, Những cửa hàng này Tô Các chủ đều không hài lòng, không biết Tô Các chủ chuẩn bị thuê một cửa hàng lớn thế nào. Điều khiến cho Trần quản sự nghi hoặc chính là, Tô Tú nhất lại liếc nhìn thiếu niên trẻ tuổi nhất trong đội ngũ kia. Diệp Huyền nói, "Đương nhiên là càng lớn càng tốt, hơn nữa vị trí địa lý thuận tiện, tối thiểu cũng phải là gấp đôi cửa hàng này a." Diệp Huyền chỉ xuống cửa hàng to lớn nhất bên trong danh sách, sắc mặt Trần quản sự hơi thay đổi một chút. "Cái này, chí ít cũng khoảng chừng 10 vạn mét vuông a." Hắn nói khá là giật mình. Hai mắt liếc nhìn tô tú nhất lại phát hiện ra trên mặt tô tú nhất lại không phản ứng gì, điều này càng làm cho hắn giật mình. Đầu tiên hắn giật mình là bởi vì cửa hàng lại tới 10 vạn mét vuông. Đây không phải con số nhỏ, tú nhất các mặt tô tú nhất nằm giữ tổng cộng cũng gần vạn mét vuông mà thôi. Cho nên yêu cầu chỉ ít là gấp 10 lần. Thứ hai, sau khi thiếu niên kia mở miệng, nhiều người ở đây như vậy, bao gồm cả tô tú nhất ở bên trong hầu như không có một ai do dự phản bác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiếu niên này ở trong đám người này hầu như nắm giữ quyền uy tuyệt đối, làm quản sự khu Tây Thành, Trần Thái Nhiên đối với từng thế lực trong khu Tây Thành này đều tương đối hiểu rõ, cho nên tự nhiên hắn biết tô tú nhất chỉ là một võ giả ngoại lai, tuy rằng tu vi không thấp, thế nhưng căn bản không có thế lực nào. Từ lúc nào lại có một người thiếu niên như thế chứ? Kết hợp tình báo mà ngày hôm qua hắn hỏi thăm được, Trần Thái Nhiên không khỏi hiếu kỳ với thiếu niên đối diện trước mắt này. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, không biết chỗ của Trần quản sự có hay không a? Tuy rằng Trần Quản sự giật mình, thế nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, cười nói, có tự nhiên là có, chỉ là cái giá sẽ không rẻ à. Hắn từ trên người lấy ra một cuốn sách nói, các người xem, bên này, bên này, còn có bên này, đều có một chỗ cửa hàng, thỏa mãn nhu cầu của các hạ, diện tích khoảng chừng 10 vạn mét vuông, chỉ có điều chi phí thuê hàng năm, rẻ nhất cũng phải là 10.000 trung phẩm huyền thạch một năm, nếu như chỗ vị trí địa lý khá tốt thì phải 20.000 một năm, đắt thế sao? La Mẫn trực tiếp lưu lưỡi lên, 20.000 trung phẩm huyền thạch là hơn 20 ức, hơn nữa nhất định phải là trung phẩm huyền thạch, thế lực bình thường không căn bản thuê nổi à. Mà đây chỉ vèn vẹn là chi phí thuê một năm mà thôi. Phải biết hơn 30 người bọn họ từ mộng cảnh bình nguyên một đường đi tới thiên đô phủ, trên đường tất cả các loại chi phí truyền tống cũng chỉ có hơn 2 vạn trung phẩm huyền thạch, so với chi phí thuê một năm còn rẻ hơn. Những người khác đều thầm giật mình, chỉ cảm thấy cái giá này không rẻ. Diệp Huyền lại không có quan tâm tới giá cả. Mà là từ từ quan sát kỹ lên. Một lát sau, hắn nhìn Đông Phương Hiên ở phía đối diện một chút, lông mày hơi nhíu lại. Trần Quản sự nhìn thấy vẻ mặt của hai người, không khỏi nói. Làm sao, ba cái cửa hàng này mà mấy vị còn không hài lòng? Diệp Huyền hỏi. Không biết Trần Quản sự có còn cửa hàng khác hay không? Trường 1098. Xong phương tranh giá. 1. Trần Quản sự nghe xong, hơi nhướng mày, dường như có hơi không thích, hắn nói. Cửa hàng loại cỡ lớn cũng chỉ còn ba cửa hàng này, nếu như mấy vị không hài lòng. Như vậy liền rất đáng tiếc. Ồ, đúng rồi. Hắn đột nhiên nói. Cửa hàng loại cỡ lớn còn có một, đó chính tô tâm lâu trước đó. Cần đây vừa mới trở nên trống không, chỉ có điều giá cả thuê tô tâm lâu là gần ba vạn trung phẩm huyền thạch một năm. Mấy vị có thể cẩn thận suy nghĩ, cũng thương lượng một chút, nếu như vừa ý lại tới tỉnh ta một chút. Tiểu Hồng, người tới tiếp đón đám người tô các chủ cho ta. Trần Quản sự nói xong, cũng không có nhiều lời mà lập tức xoay người rời đi. Cát phác tử cao mày nói. Xảy ra chuyện gì? Sao thái độ của Trần Quản sự này chuyển biến cũng quá nhanh đi? Đông Phương Hiên nói. Vừa bắt đầu hắn rất nhiệt tình, chỉ muốn thăm dò thực lực của chúng ta một hồi. Nếu như chúng ta có thể thuê lại một trong ba cái cửa hàng kia thì là chúng ta đáng giá để hắn đi quan tâm. Nếu như chúng ta ngay cả một chút thực lực này cũng không có, như vậy cũng không cần hắn phải quan tâm à. Kết quả hắn nhìn thấy chúng ta đối với ba cửa hàng kia đều không hài lòng, rất tự nhiên đã cho là chúng ta ngại giá cả đắt, cho nên thái độ mới chuyển biến. Còn có nguyên nhân này sao? Cát Phác Tử ngạc nhiên nói một câu, thường thường hắn ở học viện rất ít khi trải qua chuyện như vậy, vì lẽ đó không có nghĩ thấu triệt được như Đông Phương Hiên. Hẳn là nguyên nhân này, Diệp Huyền cười nói. Trong tất cả mọi người ở đây, đối với chuyện thương mại kinh doanh đám người tô tú nhất, Cát Phác Tử, cửu trần căn bản một chữ cũng không biết, từng Hoa vinh và Lam mận mới nghĩ cao thâm hơn một chút. Còn Đông Phương Hiên, Phòng Trừng là người nghĩ thấu triệt nhất ở chỗ này. Đây cũng bởi vì hắn là hội trưởng của thương hội, đối với đạo lý đối nhân xử thế sao thiệp với các thế lực lớn quá là rõ ràng. Chỉ có điều Diệp thiếu. Vị trí của ba cửa hàng này dường như cũng không phải cực kỳ tốt à? đông Phương Hiên lắc lắc đầu nói. Ba cái vị trí này còn không tốt. Tô Tú Nhất dùng giọng khó có thể tin nói. Ta đã ở khu Tây Thành không ít năm, ba vị trí này hẳn là mấy nơi hot nhất hiện nay trong khu Tây Thành à? Diệp Huyền cười nói. Vị trí cũng không nhất định cần phải tốt nhất. Chuyện này kỳ thực ta cũng không quá để ý, chỉ cần không phải là địa phương đặc biệt hẻo lánh là được. Như vậy chúng ta phải chú ý ở điểm nào? Tô Tú Nhất vẫn không hiểu. Đông Phương Hiên giải thích. Ta cho rằng ba địa phương này có vị trí không được, đó là bởi vì ba địa phương này đều là trung tâm thương nghiệp của khu Tây Thành, nối liên với nội thành. Nối liền nội thành. Đám người Tô Tú Nhất đều đầu óc mơ hồ. Chỉ có Diệp Huyền gật gật đầu nói. Đông Phương Hiên nói không sai, nguyên nhân chính là không đủ gần với nội thành. Ba cái cửa hàng này to nhỏ cũng tạm được, vị trí ở khu Tây Thành cũng xem như là tốt. Thế nhưng mục tiêu của Diệp Huyền cũng không chỉ hạn chế khu Tây Thành. Sau này tất nhiên hắn sẽ phát triển thêm nữa, cho nên vừa nhìn qua ba cái cửa hàng này đều có tính chất hạn chế rất lớn. Tô Tú Nhất cao mày nói. Phương diện thương mại này, ta không hiểu quá rõ. Toàn bộ phải xem các người à. Chỉ có điều nếu như ba cửa hàng này còn không được, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Cát Phác Tử đột nhiên nói. Đúng rồi, cuối cùng không phải Trần Quản sự kia đã nói tới Tô Tâm Lâu sao? Chỗ đó thế nào? Tô Tú Nhất nói. Tô Tâm Lâu ta biết, ở tận cùng phía đông khu Tây Thành. Nơi đó vẫn được tính là phồn hoa. Lượng người đi không thấp, tô tâm lâu có thể tính là kiến trúc tiêu biểu khu đó, tổng cộng có bảy tầng, chủ nhân đời trước của nó cũng là một tên tán tu, thực lực còn mạnh hơn ta, đã đạt đến bát dai nhị trọng, chỉ là mấy năm trước đi mạo hiểm, nghe nói đã ngã xuống ở bên ngoài, không nghĩ tới hiện tại lại chống không, có lẽ là đã bị quản sự phủ thu hồi. Ở bên trong thiên đô phủ, tán tu là người có địa vị kém nhất, hơn nữa một khi bọn họ ngã xuống, sản nghiệp ở thiên đô phủ cũng sẽ bị người ta dùng các loại thủ đoạn thu hồi làm trung tâm tán tu tập trung ở Thiên Đô phủ, thế lực ở trong khu Tây Thành cũng đã biến hóa rất nhiều lần. Diệp Huyền suy nghĩ một chút nói, vị trí của Tô Tâm lâu này ở nơi nào, chỉ cho ta nhìn một chút, nó lớn bao nhiêu. Tô Tú nhất nói với Tương Hoa Vinh, "Hoa Vinh, ngươi nói một chút cho Diệp thiếu nghe đi." Tương Hoa Vinh ở bên cạnh ngay lập tức đem địa đồ vị trí Tô Tâm lâu nói ra, đồng thời còn nói, "Diện tích Tô Tâm lâu ước chừng 17-18 vạn mét vuông. Vị trí này..." Diệp Huyền và Đông Phương Hiên liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh hỉ, đây tuyệt đối là một vị trí tương lai vô cùng có tiềm lực phát triển, rất phù hợp với mục tiêu của Huyền Quang Các. Được, rất tốt, chúng ta sẽ mua Tô Tâm lâu này." Diệp Huyền không chút do dự nói. Tô Tú Nhất lấy làm kinh hại nói: "Nhưng mà giá cả Tô Tâm lâu này, vừa nãy Trần quản sự đã nói rồi, gần 3 vạn trung phẩm huyền thạch 1 năm a." "3 vạn trung phẩm huyền thạch? Tú Nhất các hắn hiện tại doanh thu 1 năm cũng chỉ chừng con số này thôi." Diệp Huyền kiên quyết nói: "Giá cả không là vấn đề." Thên chốt là tô tâm lâu này chúng ta nhất định phải thuê được. Cái gì? Các người quyết định muốn thuê tô tâm lâu? Sau khi nghe đám người Diệp Huyền nói, Trần Quản Sự đang thản nhiên uống trà suýt chốt nữa đem nước trà trong miệng phun ra ngoài. Vừa mãy hắn nhìn thấy đám người Diệp Huyền đối với ba cửa hàng vị trí đầu đều có chút bất mãn, cho nên hắn mới cho rằng đám người Diệp Huyền cũng không đủ tài lực đi thuê, cố ý tìm cớ, cho nên đối với đám người Diệp Huyền đã sớm mất đi hứng thú. Ai biết sau đó người ta lại vừa ý tô tâm lâu càng đắt giá hơn? Ví dụng thuê một năm của tô tâm lâu là 50.000 trung phẩm huyền thạch, giá cả vô cùng đắt đỏ, một ít thế lực khá lớn cũng chưa chắc đã thuê nổi. Một tú nhất các nho nhỏ có tài lực này sao? Đông Phương Hiên rất là bình tĩnh nói. Đúng, Trần Quản sự, chúng ta vừa ý tô tâm lâu, chỉ có điều cũng không chuẩn bị dùng phương thức thuê. Không chuẩn bị thuê, vậy ý ngươi là? chưa 1099, song phương tranh giá, hay? Trần Quản sự cao mày nói. Nếu như ngươi chuẩn bị đặt cọc hoặc là phương thức trước tiên dự chi gì đó thì ta sẽ không đồng ý, ta nhất định phải nhìn thấy tiền mặt. Đương nhiên là không thôi. Đông Phương Hiên lắc đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì lúc này một tên nhân viên đột nhiên đi tới trong phòng. Trần Quản sự, Hồng Đức Đại sư Cổ Đan Lâu và Hề Nghi Xuân Phó Các chủ đến đây bái kiến. Trần Quản sự cao mày nói. Có chuyện gì không thể để cho bọn họ chờ một lát sao, không thấy ta đang tiếp đón khách mời sao. Tên nhân viên kia đi lên trước, nói nhỏ mấy câu ở bên tai Trần Quản sự. Ánh mắt Trần Quản sự nhất thời lóe lóe, liếc nhìn đám người Diệp Huyền, lúc này mới nói. Đã như vậy hãy để cho bọn họ cùng tiến vào đi. Vâng. Tên nhân viên kia lập tức lui xuống. Mấy vị xin chờ một chút. Trần Quản sự cười nói. Đám người Diệp Huyền nhíu mày lại, trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Không lâu sau, Ha ha ha, Trần Quản sự, chuyện ngày hôm qua hề nghi xuân ta đại biểu cho cổ đan lâu nói tiếng xin lỗi với ngươi. Quả thực là tạo thêm phiền phức cho Trần Quản sự ngươi à? Một tiếng cười lớn sang sảng vang lên, đồng thời một lão giả có mái tắc hoa dâm cùng với Hồng Đức Đại sư cùng đi vào trong phòng. Các ngươi, sau khi nhìn thấy đám người Diệp Huyền trong phòng, đám người Hồng Đức Đại sư biến sắc, đều ngẩn ra, hiển nhiên cũng không ngờ tới đám người tô tú nhất cũng ở nơi đây. Trong ánh mắt song phương đều có quang mang âm hẳn chợt lóe lên. Trần Quản sự khoát tay một cái nói, lời lẽ khách khí thì không cần phải nói. Hề nghi xuân, ta nghe nói cổ đan lâu các ngươi muốn thuê tô tâm lâu. Đúng, hề nghi xuân cười nói. Lần này chúng ta lại đây ngoại trừ xử lý chuyện về Hồng Đức Đại sư ngày hôm qua ra. Chuyện thứ hai chính là chuyện này. Cổ đan lâu chúng ta cũng vừa mới có được tin tức này. Chủ nhân chúng ta đối với Tô Tâm Lâu cảm thấy rất là hứng thú, cho nên mới ra lệnh cho thuộc hạ tới đây làm thủ tục. Trần Quản sự cười nói. ha ha, vậy thì có chút không khéo, bởi vì Tô Các chủ của Tú Nhất Các cũng chuẩn bị thuê Tô Tâm Lâu. Mặc dù hắn nói không khéo, thế nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Hực cái gì? Hề nghi xuân lấy làm kinh hãi. Mắt nhìn về phiên đám người Diệp Huyền, kinh nghi nói, tù nhất các muốn thuê tô tâm lâu. Không sai, hiện tại hai nhà các người đều muốn thuê tô tâm lâu, các người nói làm sao bây giờ mới tốt à, thực sự là đau đầu à. Trần Quản sự vốt chán nói, khóe miệng lại cười hít mắt, vẻ mặt không có chút đau đầu nào. Lúc này rốt cuộc Diệp Huyền cũng biết tại sao Trần Quản sự này lại để cho đám người hề nghi xuân đi vào, đây là ý tứ để song phương bọn họ tranh giá Sau khi hề nghi xuân ngây người, rất nhanh đã phản ứng lại, hắn cười nói, Trần Quản sự có cái gì mà đau đầu cơ chứ, vậy thì cứ dựa theo quy luật thị trường, người trả giá cao là được a. Trần quản sự ngươi phải thấy rõ, trên đời này cũng có một ít gia hỏa lòng tham không đáy a. Trong giọng nói của hắn tràn ngập vẻ trào phúng, hiển nhiên rất là xem thường đối với Tú Nhất Các, không cho rằng bọn họ có thể thuê nổi Tô Tâm Lâu. Tô các chủ, các ngươi cảm thấy thế nào?" Trần quản sự cười hít mắt nói. Tô Tú Nhất liếc nhìn Diệp Huyền, tuy rằng Diệp Huyền rất khó chịu hành vi của Trần quản sự này, thế nhưng hắn cũng biết hành động của Trần quản sự quá bình thường. Chỉ cần là thương nhân thì sẽ không bỏ qua cơ hội tăng giá này. Vậy thì người nào trả giá cao là được ha. Diệp Huyền và Đông Phương hiên liếc mắt nhìn nhau, lạnh nhạt nói. Hề nghi xuân ngay lập tức cười nói. Trần Quản sự, nghe nói tô tâm lâu này một năm thuê phí mất 2 vạn 8 trung phẩm huyền thạch. Như vậy đi, trực tiếp một chút, ta trả 3 vạn. Sau đó cổ đan lâu chúng ta chuẩn bị thuê 10 năm, một lần thanh toán phí dụng 5 năm, cũng chính là 15 vạn trung phẩm huyền thạch, không biết ý của Trần Quản sự như thế nào. Lúc hắn nói chuyện không thèm nhìn đám người Diệp Huyền một chút nào, dáng dấp lòng mang chi lớn, Hiển nhiên không cho là tú nhất các sẽ mang đến uy hiếp gì đối với mình. Một lần thanh toán phí dụng năm năm, không sai, không sai. Trần quản sự thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía đám người Diệp Huyền nói. Tô các chủ, các người thì sao, chuẩn bị thuê bao lâu, một lần dự chi bao nhiêu đây? Đông Phương Hiên tiến lên phía trước nói. Trần quản sự, chúng ta đối với tô tâm lâu này quả thực cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng chúng ta không chuẩn bị thuê bởi vì chúng ta định ở lại dài, so với thuê lại còn không bằng mua lại. Đương nhiên nếu như Trần quản sự không muốn bán thì coi như thôi đi. Ngực cái gì? Các ngươi chuẩn bị mua lại. Vừa mới bắt đầu Trần quản sự nghe thấy đám người Diệp Huyền nói không chuẩn bị thuê, sắc mặt đã có chút âm trầm. Thế nhưng sau khi nghe được tiếng mua lại, cả người ngay lập tức đứng lên, vẻ mặt có chút khiếp sợ nói. Hề Nghi Xuân và Hồng Đức đại sư vừa cười nhạo đám người Diệp Huyền cũng trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Hồng Đức đại sư trực tiếp không nhịn được nói: Mua lại, các người biết giá cả tô tâm lâu bao nhiêu hay không? Bình thường mua lại chỉ ít giá cả cũng hơn thuê 30 lần. Nói cách khác, giá trị của tô tâm lâu này gần trăm vạn trung phẩm huyền thạch. Các người có sao? Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt của hắn đã tràn ngập vẻ trào phúng. Vốn bọn họ còn ôm ấp ảo tường, đám người tô tú nhất chỉ cố làm ra vẻ, cũng không có năng lực chân chính mua tô tâm lâu về. Tế nhưng mà kết quả lại khiến cho bọn họ thất vọng. Dựa theo tin tức mà hai người các người có được. Trần quản sự bao giá đối với tô tâm lâu là 70 vạn trung phẩm huyền thạch, cái giá này ngay cả chúng ta cũng nhất định phải bán cổ đan lâu thì mới có thể gom góp được. Một tú nhất các nho nhỏ như hắn nào có tài lực lớn như vậy chứ? Lâu chủ cổ đan lâu là một hán tử trung niên vóc người gầy yếu, da rẻ ngăm đen, nhìn qua cũng không quá bắt mắt, nhưng khi thấy trên người hắn lại cực kỳ ác liệt, trong lời nói ẩn chứa một loại bá đạo và uy nghiêm, hề nghi xuân cao mày nói, lâu chủ... Có phải là Trần Thái Nhiên làm khó dễ hoặc là có hợp tác gì với Tú Nhất Các hay không? Bề ngoài nói là 70 vạn, kỳ thực chỉ có 30, 40 vạn, hoặc là càng ít hơn à? Không thể. Lầu chủ cổ Đan Lâu lập tức lắc lắc đầu nói. Mặc dù Trần Thái Nhiên là đại quản sự khu Tây Thành, địa vị không thấp, thế nhưng cửa hàng thu vào thế nào nhất định hắn phải nộp lên trên, lấy vị trí và độ to nhỏ của Tô Tâm Lâu. Giá cả bán ra thấp nhất cũng phải là 50, 60 vạn trung phẩm huyền thạch, thậm chí chưa hẳn đã có thể mua được. Trần thái nhiên sẽ không làm làm ăn lỗ vốn à. Như vậy thì xảy ra chuyện gì? Đám người hề nghi xuân đều cao mày. Mặc cho bọn họ nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra tù nhất các từ chỗ nào có được nhiều tiền như vậy. Chưa một nghìn một trăm. Nhảy chương.